tào lương một bộ phẫn hận bộ dáng cùng đạo diễn yêu cầu đạo diễn cười lắc đầu tào lương làm ra vừa khóc khóc chạy tới thẩm sán ha hả cười đối tào lương nói tào lão sư tiếp thu hiện thực đi tào lương khóc ngã vào từ một sơn trong lòng ngực dẫn mọi người cười to đạo diễn phất tay được rồi thượng phi cơ đi tiết mục tổ thành viên cùng với chúng minh tinh lục tục thượng phi cơ một đường không nói chuyện đương phi cơ ở sân bay rớt xuống lúc sau mọi người lại thừa ô tô đi rồi hai cái ta giờ lộ có nội thành quốc lộ còn có đường núi, cuối cùng là tới lần này quay chụp địa điểm. Lần này quay chụp địa điểm là tiết mục tổ tìm đã lâu mới tìm được. Là một tòa không tính quá cao, cũng không có gì danh khí núi lớn. Trên núi thảm thực vật tươi tốt, cơ hồ không có con đường, chân núi một cái thanh triệt dòng suối nhỏ quá, có sơn có thủy, trên cơ bản nếu không phải quá buồn nói, hẳn là có thể tại đây địa phương sinh tồn đi xuống. Tới địa điểm, người chủ trì yêu cầu 8 người nộp lên hiện đại vật phẩm mọi người vì ứng phó hoang dã sinh tồn sở mang theo dụng cụ cắt gọn bật lửa que diêm công nghiệp quốc phòng sạn linh tinh đồ vật toàn bộ nộp lên chỉ có thể mang theo mỗi người một bộ tắm rửa quần áo cùng với nữ tính nào đó đồ dùng những thứ khác một mực không thể mang ở nộp lên đồ vật phía trước thẩm sán đem một bộ mắt kính đặt tại trên mũi, lại đem mang theo hai xuyến ngàn năm sấm đánh một chuỗi ngọc lặng lẽ cho kỷ hạo một chuỗi nàng chính mình hợp lại một chuỗi kỷ hạo không quá minh bạch thẩm sán cho hắn cái này là có ý tứ gì bất quá Đại khái cũng biết thẩm sán là vì hắn hảo, liền cũng chiếu thẩm sán bộ dáng hợp lại ở trên tay. Chờ người chủ trì kiểm tra xong từng người mang theo vật phẩm, liền đối tám người nói, các ngươi tám người có thể chia làm hai tổ, cái này có thể tự do phân tổ, các ngươi nhìn xem như thế nào phân đi. Thẩm sán lập tức đứng ở kỷ hạo bên cạnh, ta cùng kỷ hạo một tổ. Mà hách lộ tắc đứng ở từ một sơn bên người, ta cùng từ lao sư một tổ. Tào lương sờ sờ cái mũi đứng ở thẩm sán bên cạnh, ta còn là chiếu cố vãn bối một ít đi. Tiểu thị tươi trương tuấn tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, cuối cùng vẫn là đứng ở thẩm sán bên này, ta cũng cùng tào lao sư một tổ. Dư lại Lý Khải cùng với Phương Bằng Kiệt tắc đứng ở từ một sơn một tổ. Tám người phân hào tổ, người chủ trì phùng quá một cái hộp tới, yêu cầu mỗi tổ phái một người tới giúp thăm, chịu đến nào một loại vật phẩm, tiết mục tổ có thể đem cái này vật phẩm phân phối đến nào một tổ. Thẩm sán nhìn xem tào lương, lại kéo qua trương tuấn nhẹ giọng nói, chúng ta tổ nhất thiếu chính là dụng cụ cắt gọn. Mặc kệ là đốn tuổi vẫn là săn thú, không có dụng cụ cắt gọt sẽ khó khăn rất nhiều, nếu có thể chịu đến dụng cụ cắt gọt không còn gì tốt hơn. Tào Lương cũng đi theo gật đầu. Trương Tuấn là một cái trong thành thị lớn lên hài tử, đối với vùng núi trên cơ bản là không có gì ấn tượng. Hắn tới rồi nơi này kỳ thật trong lòng rất hoảng loạn, bất quá nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn còn mảnh mai thẩm sán đều là một bộ hưng thú rất cao bộ dáng, hắn đành phải đem khẩn trương tàng trong lòng. Nghe thẩm sán nói nhất yêu cầu chính là dụng cụ cắt gọt. Hắn lắc đầu, ta cảm thấy nhất yêu cầu chính là mùi lửa. Thẩm Sán cười khẽ, hỏa dễ làm, chỉ cần có dao nhỏ, kế tiếp ba ngày chúng ta có thể sống thoải mái dễ chịu. Nàng nói như vậy, người khác cũng không hảo phản bác. Tào Lương liền hỏi, kia ai đi rút thăm? Thẩm Sán nghĩ nghĩ một lóng tay kỳ hạo, hắn đi thôi. Tào Lương gật đầu, hành. Kỳ hạo bị ba người đẩy ra, trong lòng còn có chút thấp thỏm, bất quá hắn bị không châu bắt chó đi cày, không thể không đi rút thăm. Tới rồi một chương gỗ thô trước bàn. Kỳ Hạo nhìn đến mặt trên thả một cái hộp, hộp chỉ khai một cái nho nhỏ động, chỉ có thể dùng một bàn tay đi vào. Hắn nhìn xem một khắc tổ phái ra Lý Khải, cười ý bảo Lý Khải trước rút thăm. Lý Khải cũng không khách khí, duỗi tay đi vào, không bao lâu rút ra một trừng giấy, người chủ trì tiếp nhận đến xem, chúc mừng các ngươi chịu đến chính là bật lửa. Lý Khải tức khắc nở nụ cười, liên thanh cùng người chủ trì nói lời cảm tạ. Chờ đến mang theo bật lửa trở về, Lý Khải quả thực thành anh hùng, mà Kỳ Hạo vươn tay phải tiến hộp hắn lập tức sờ đến thật nhiều chương tờ giấy trong lúc nhất thời không biết chịu nào một chương quyết tâm kỳ hạo tùy tiện cầm một chương ra tới hắn đem tờ giấy giao cho người chủ trì người chủ trì nhìn lúc sau liên thanh kinh ngạc cảm thán các ngươi vận khí thật sự thực hảo chịu đến công nghiệp quốc phòng sạn kỳ hạo vừa nghe cười hắn trước kia cũng chụp quá quân sự loại tiết mục biết công nghiệp quốc phòng sạn so đao tử còn hữu dụng mang theo công nghiệp quốc phòng sạn trở về kỳ hạo cũng được đến mặt khác ba người tiếng hoan hô thẩm sán lỗ thái linh Liên nghe được từ một sơn kia tổ lý khải nhẹ giọng cùng hách lộ nói, cao hứng cái gì, có công nghiệp quốc phòng sạn không ngồi lửa có dám dùng, đánh con ngồi sinh ăn sao. Lại nghe hách lộ nói, chúng ta kỳ thật còn thiếu một cái nấu cơm đồ vật. Lại nghe từ một sơn cười nói, không có việc gì, chúng ta có thể nướng bờ bờ cờ thẩm sán cười khẽ, kỳ thật đối với nàng tới nói, liền tính là cái gì đều không cho nàng, một mình đem nàng ném tại đây toàn núi lớn, nàng cũng có thể thực tốt sống sót. Hảo, hảo người chủ trì cầm mịt rổ phồn lớn tiếng nói nếu mọi người đều chịu đến chính mình sở yêu cầu vật phẩm như vậy từ giờ trở đi các ngươi liền có thể lựa chọn cắm trại mà có thể bắt đầu công tác nói xong người chủ trì mang theo tiết mục tổ nhân viên đến một bên bắt đầu ăn cơm hộp dư lại tám vị mình tinh tả nhìn xem hữu nhìn xem đói bụng thầm thì kêu lại không ai quản trừ bỏ mấy cái ca mê ra sư phó cũng liền thừa bọn họ lẻ loi đứng ở bờ sông trên cỏ chân tay luôn uống Thẩm Sán ngẩng đầu nhìn, nhìn thiên véo chỉ tính tính liền cùng tàu lương thương lượng hiện tại là mùa mưa không biết nào phiến đám mây lại đây liền phải trời mưa chúng ta hẳn là trước đêm cũng kế tiếp ba ngày muốn trụ địa phương kiến hảo sau đó lại lộng ăn đồ vật kỳ hạo nghe xong cũng gật đầu ta đồng ý thẩm sán đề nghị tàu lương cũng là cái rất có sinh hoạt kinh nghiệm người hắn nhìn xem sát trời cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý dư lại trương tuấn thế đơn lực mỏng chính là tưởng tỏ vẻ phản đối cũng không ai nghe hắn tàu lương nhìn xem chung quanh địa thế ở ly sông nhỏ biên có một khoảng cách nhưng là ly đất rừng cũng không gần địa phương vẽ ra một vòng tròn tới chúng ta liền ở nơi này kế tiếp chúng ta bốn người phân công ta cùng kỷ hạo đi chém vật liệu gỗ sán sán cùng tiểu tuấn đem nơi này thảo nhổ thẩm sán cười nói vẫn là ta cùng kỷ hạo đi đốn củi đi tào lão sư cùng tiểu tuấn rút thảo là được tào lương giơ lên cánh tay lượng ra bản thân cơ bắp tới ngươi đừng nhìn ta lão ta có rất nhiều sức lực thẩm sán cười khẽ ta biết ngài săn sóc văn bối sợ ta làm không tới đốn tuổi sống bất quá tiền bối còn xin yên tâm Ta cũng không phải là cái gì kiểu kiểu nữ, đánh cái tôi mẹ liền mang ta cả nước các nơi chạy, mười ngày nửa tháng ở trong núi không ra là thường có sự, luật khởi đối núi rừng quen thuộc tới, ta dám nói nơi này không một người so đến qua ta. Nếu thẩm sán đều nói như vậy, tào lương cũng không lại tỏ vẻ phản đối, hắn vô vô thẩm sán cùng kỷ hạo bả vai, kia hảo, cái này trọng trách liền giao cho các ngươi bất quá ta trước nói hảo, hết thể lấy an toàn vì tiền đề, nếu là thật hoàn thành không được cũng không có gì, còn có sớm một chút trở về kỳ hạo gật đầu chúng ta nhớ kỹ thẩm sán cóng lên công nghiệp quốc phòng sạn cùng kỳ hạo hai người bước nhanh vào núi vào trong rừng kỳ hạo đối thẩm sán nói chúng ta vẫn là đường độ sâu sơn liền ở bên ngoài chém chút bó củi đi Hắn kỳ thật là sợ vào núi sâu nguy hiểm kỳ hạo trong lòng rất lo lắng thẩm sán thẩm sán cầm công nghiệp quốc phòng sạn thử thử đi đến một cây không quá thô thụ trước thành thạo liền đem thụ cấp phóng đổ ngay sau đó nàng kêu kỳ hạo hỗ trợ đem này cây thượng nhánh cây đều chặt bỏ tới, đem chém cấp biến thành bằng nhau vài đoạn, chuẩn bị cho tốt, thẩm sán đem công nghiệp quốc phòng sạn ném cho kỳ hạo, chính mình một người đem chặt bỏ tới thụ đoạn cùng với cảnh toàn bộ bó đến cùng nhau, trên lưng liền đi. chương 924 ăn cơm, kỳ hạo cơ hồ cho rằng chính mình mắt ngủ, hắn xoa xoa đôi mắt, xác nhận không có lầm cọp cây cùng nhánh cây toàn bộ bị thẩm sán cấp bối lên, vài thứ kia tiểu sơn giống nhau đè nặng thẩm sán, cơ hồ nhìn không tới thẩm sáng người, nhưng là. Thẩm sán có như vậy nhiều đồ vật lại đi bay nhanh, cơ hồ đảo mắt đều không thấy được người. Kỳ hạo kinh ngây người một hồi lâu, mới cầm lấy công nghiệp quốc phòng sạn tiếp tục chặt cây chi. Hắn xem thẩm sán chặt cây chi thời điểm thập phần nhẹ nhàng, còn tưởng rằng đây là một kiện rất dễ dàng sống, lại không nghĩ rằng công nghiệp quốc phòng sạn tới rồi trên tay hắn lại như thế nào đều xử không dễ chịu, cảm giác thực biến hữu, chặt cây chi thời điểm thập phần cố sức, không chém vài cái cánh tay đều toan, nơi nào so đến quá thẩm sán nhẹ nhàng tự nhiên. Bất quá kỳ hạo có một cổ dẻo dai có loại không chịu thua sức mạnh ở hắn mệnh hồng hộc nhưng không có một khắc thả lỏng ở thẩm sán trở về phía trước đảo cũng chém rất nhiều nhánh cây thẩm sán con cọc cây cùng nhánh cây trở về têu tiết mục tổ cùng với kia sáu vị minh tinh đều xem mắt choáng váng tào lương dùng sức xoa đôi mắt san sán, sán ngươi đây là ngươi đây là trời sinh thần lực a thẩm sán đem đồ vật buông cười cười ta từ nhỏ sức lực liền đại trưng tuấn đứa nhỏ này chạy tới đi ước lượng kia thân cây trọng lượng Kết quả bế lên thân cây thời điểm một cái không xử đối sức lực liền cấp ngã cái té ngã, hắn xem thẩm sán thời điểm, đầy mặt bội phục, sán sán, ngươi sức lực thật là quá lớn. Mặt khác một tổ người cũng chạy tới xem hiếm lạ, thẩm sán xem bọn họ đã nhặt chút túi đốt, mặt khác cũng chỉnh một khối địa phương làm cắm trại mà, còn có hai người ở bờ sông bắt Cá, thoạt nhìn cũng rất bận rộn. Thẩm sán lại xem phía chính mình, Tào Lương cùng Trương Tuấn đã rút thật nhiều thảo, đem một khối địa phương cũng sửa sang lại ra tới. Thẩm sán nhìn những cái đó rút khởi thảo, liền đem Tào lương cùng Trương Tuấn kêu lên tới, nói cho bọn họ như thế nào biên chiếu tử, đem biện pháp giáo hội bọn họ lúc sau. Thẩm sán liền ước lượng khởi một tiết thân cây đi đến sửa sang lại tốt cắm trại mà chỗ, đi đi phương vị, đem thân cây đứng thẳng, trong miệng khẽ quát một tiếng, liền thấy như vậy trường một tiết thân cây liền như vậy cấp thẩm sán cắm vào trong đất. Đúng vậy, liền như vậy đâm thẳng thứ cắm vào trong đất. Này, cơ hồ xem choáng váng mọi người. Ngay cả ca mê gia đại ca đều rất hãn, ca mê gia cũng đi theo lắc lư hai hạ. Thầm sán cũng không để ý tới những người này, chiếu cái này biện pháp, đồng dạng đem mặt khác tam căn cây cột đứng lên. Sau đó, hắn lại bắt đầu từ nhánh cây tìm thô chút giá lương, lại đem những cái đó tế điểm thụ thụ tế tế mật mật trải lên đi, vô dụng bao lâu thời gian, một cái giống mô giống dạng phòng nhỏ liền thành. Thầm sán chỉ chỉ phòng nhỏ đối Tào lương cùng Trương Tuấn nói, các ngươi biên hảo chiếu tử liền lộng tới trên nóc nhà, bởi vậy sẽ không sợ mưa rột. Ta đi trên núi lại lộng điểm nhánh cây xuống dưới. Tàu lương ngây ngốc đáp ứng một tiếng. Thẩm sán thực mau lên núi, lần này nàng cùng kỷ hạo cùng nhau xuống núi, hai người chẳng những bối hồi hai đại bó nhánh cây, thẩm sán sau còn cầm hai chỉ gà rừng. Trở về lúc sau, thẩm sán đem gà rừng giao cho tàu lương xử lý, nàng cùng kỷ hạo hai người đem nhà ở lại tu chỉnh một phen, chờ đem chiếu tử phô đến trên nóc nhà, lúc này mới đại tùng một hơi. Người khác đều còn tưởng rằng kế tiếp thẩm sán nếu muốn biện pháp nhóm lửa. Chính là, nha đầu này chút nào không đội, ngồi vào một cục đá thượng bắt đầu cầm cành liễu bệnh. Người chủ trì thật sự nhịn không được liền qua đi hỏi thẩm sán, sán sán, ngươi đây là trong biên chế gì? Thẩm sán nâng nâng mí mắt, biên cá sọt so a, trong chốc lát hảo chảo cá. Ách, người chủ trì tâm nói này tiểu nha đầu thật đúng là toàn tài a, lên núi săn thú, xuống biển vứt cá đều là năng thủ, thậm chí liền phòng ở đều có thể tạo, này nha chính là phóng tới xã hội nguyên thủy chỉ sợ cũng có thể sống rất dễ chịu Thẩm sán vô dụng bao lâu thời gian liền biên hảo một cái tiểu ngư sọt, nàng đi đến bờ sông xem chuẩn phương vị đem cá sọt hạ đi xuống. Tiếp theo, trở về lúc sau, thẩm sán bắt đầu lấy hỏa, nàng lộng điểm nhánh cây khô, lại đem tàu lương nổ xuống tới tinh tế gà rừng mau trồng chất đến cùng nhau, từ trong túi lây ra một bộ mắt kính, bắt đầu đối với ánh mặt trời lấy hỏa. Lúc này, mọi người lại ngây người. Mẹ nó, hóa ra thẩm sán nói cần thị, thế nào cũng phải mang theo mắt kính là vì lấy hỏa phương tiện A Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như thế nào cũng chưa nghĩ đến à. Tào lương ngồi xổm thẩm sán bên cạnh quan khán, còn đối thẩm sán giơ ngón tay cái lên, sán sán à, ta thật may mắn cùng ngươi một tổ, ngươi một người liền xử lý sở hữu sự tình, chỉ là, ngươi cứ như vậy, có phải hay không hiện chúng ta này đó các lao ra có chút vô dụng à. Lúc này, hỏa bắt đầu tiêu, thẩm sán lưu loát dẫn mùi lửa đem nhánh cây khô gật đầu, nàng liền đem nơi này giao cho tào lương, tiêu tào lương cần phải xem trọng hỏa. Nàng chính mình nhặt điểm cục đá gạch lũy một cái hình thù kỳ quái đồ vật, sau đó lại cùng điểm bùn hồ thượng đi tảo lương nơi đó lấy mùi lửa thiêu trong chốc lát, lại lúc sau liền bắt đầu nơi nơi tìm thổ cùng bùn. Người chủ trì thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền đuổi theo thẩm sán hỏi: Sán sán a, ngươi này lại là muốn làm gì? Thẩm sán liếc hắn một cái: Các ngươi tiết mục tổ thật sự thực đối lý, liền bộ đồ ăn còn có nấu cơm đồ vật đều không cho chúng ta, không có biện pháp, chúng ta đành phải chính mình động thủ cơm no ấm. Ta liền tưởng tiêu điểm đồ gốm, trong chốc lát hảo nấu cơm à. Nịm à, này còn muốn hay không người sống. Ở bờ sông vẫn luôn quan sát dù ngư trương tuấn nhịn xuống nhìn về phía thẩm sán bên này, liền còn ở tu chỉnh phòng ở kỷ hạo đều nhìn lại đây. Thẩm sán nói xong câu đó liền cùng người chủ trì thương lượng, ngươi xem, khắp phương diện chúng ta đều có thể thấu cùng, không có gia vị không quan trọng, chúng ta có thể chính mình nghĩ cách, chỉ là không có mối lại là trăm triệu không được, ta thương lượng thương lượng, vổ cản sụ cho chúng ta hai tổ lộng điểm muối đi, các ngươi chính là lại vô nhân tính, cũng sẽ không nhịn kêu chúng ta quá mấy ngày chân mềm đi không ra núi lớn đi. Ngươi chủ chi tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy, hắn chạy tới cùng đạo diễn thương lượng. đạo diễn nghĩ nghĩ bàn tay vung lên, cấp hai cái tổ các tặng một chút muối. Thẩm sán bắt được muối rất cao hứng, đem muối giao cho tào lương bảo quản, nhẹ giọng nói, rốt cuộc có thể không cần lại nghĩ cách tạo muối. tào lương liền tưởng nắm thẩm sán cổ áo hỏi một chút nàng, ngươi còn có gì sẽ không? chờ đến thẩm sán tìm hảo thổ cùng bùn phóng tới nàng chính mình lũy đơn sơ diều thiêu chế đồ gốm thời điểm tào lương đã dùng nhánh cây làm cái cái giá đem hai chỉ gà rừng phóng tới hỏa thượng nướng chờ đến đồ gốm nốt thành thẩm sán khởi ra cá sắp tới đường nói lớn lớn bé bé cá vớt không ít thẩm sán kêu kỷ hạo cùng trương tuấn sắt cá nàng chính mình thử thử thiêu tốt đồ gốm nấu điểm canh gì đó vẫn là thành nàng liền lại di một đống hỏa ở trong nồi biên phóng thượng hỏa treo ở hỏa thượng nấu nước chờ cá sắt hảo Thẩm sán liền đem đại điểm cá yêm lên, điểm nhỏ cá ném vào trong nồi nấu canh. Nàng từ trong túi lấy ra một ít rau dại tẩy sạch chờ canh cá không sai biệt lắm mau tốt thời điểm ném vào đi, rau dại mới ném vào đi, một cổ nói không nên lời nùng hương liền phiêu tán mở ra. Dẫn mọi người thật sự là thèm nhỏ dãi. Thẩm sán đem chén gốm dọn xong, bàn tay vung lên, ăn cơm. Trương Tuấn cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau liền vọt lại đây, hút cái mũi nói, San sán, này canh thật hương tào lương cầm thiêu tốt gà rừng lại đây hắn tức giận ở trương tuấn trên đầu bắn một chút ta thiêu gà rừng liền không thâm sao hương hương trương tuấn cảm giác chính mình đi theo tào lương cùng thẩm sán quả thực là chiếm thiên đại tiện nghi cười kêu kêu một cái xuẩn thẩm sán một bên thịnh canh một bên cùng tào lương thương lượng ngày mai tới chỉ kêu hoa tào lương cười sờ sờ chống chân đầu thành chương chín trăm hai mươi lăm vật khí thẩm sán bọn họ này một tổ lại là gà lại là cá quả thực là hương phiêu mười dặm Mà bên kia từ một sơn một tổ liền kém xa Bọn họ là dâng lên hỏa tới Chỉ là bọn họ nhưng không có thẩm sán hảo thân thủ Căn bản bắt không được gà rừng Chỉ là hái chút ngấm Cũng may từ một sơn còn nhận được một ít hoang dại ngấm Cũng không có thải đến nấm độc. Mặt khác, Lý Khải cùng Phương bằng kiệt phí thật lớn sức lực bắt được đến hai con cá Bọn họ không có đồ vật có thể nấu cá Chỉ có thể giết lúc sau mới vừa tới hỏa thượng cá nương ăn Đến nôi sắt cá Từ một sơn còn xem như có điểm tâm nhãn hắn đến thẩm sán bọn họ bên này tìm một ít thẩm sán bổ tới nhanh cây lại câu tào lương hỗ trợ biến thành một phiến dù sao rất phí lực khí bất quá cuối cùng là đem cá cấp giết bọn họ cắn có chút tiêu có chút ngạnh cá nướng lại xem bên kia có thịt gà có canh thật là hâm mộ không được cơm nước xong thẩm sán nhìn xem sát trời lại bấm tay tính toán đã kết luận ở nửa buổi chiều thời điểm sẽ có mưa to tiến đến nàng liền tìm tào lương thương lượng một chút Quyết định thừa dịp lúc này còn có thời gian liền chạy nhanh lên núi đi thải điểm rau dại cùng với nấm linh tinh. Mặt khác, thẩm sán còn nói nàng ở trên núi phát hiện một ít hoang dại khoai lang, trong chốc lát nàng đi đào ra, lại trích chút quả dại, như vậy liền có thể dùng để đối phó cơm chiều, nếu ngày mai buổi sáng vũ. Vẫn là không ngừng nói, dư lại đồ vật có thể trở thành cơm sáng. Đương nhiên, thẩm sán vì bán cái hảo, vẫn là qua bên kia tìm từ một sơn. Từ một sơn hơn phân nửa thiên thời gian nhìn thẩm sán sửa nhà săn thú. Lại xem nàng thiêu đào lấy hỏa, đối cái này cô nương thập phần bội phục, đối nàng cũng đại sinh hảo cảm, nhìn đến thẩm sán lại đây liền cười hỏi, như thế nào, có việc sao? Thẩm sán cười cười, nhẹ giọng nói, ta xem sắc trời chiều nay sợ là có vũ, liền tới đây nhắc nhở từ lao sư một câu, các ngươi vẫn là chạy nhanh đắp phòng ở hảo, ta nơi đó còn thường một ít nhánh cây, còn có một ít tế điểm bó tuổi các ngươi nếu là hữu dụng liền lấy lại đây dùng, còn có, chúng ta muốn lên núi tìm điểm ăn bị buổi tối ăn các ngươi cũng sớm một chút chuẩn bị đi từ một sơn nghe xong lời này ánh mắt hơi lóe cười cùng thẩm sán nói tạm thẩm sán trở về lúc sau đem mồi lửa chuyển qua trong phòng lưu lại trương tuấn xem mồi lửa nàng cùng kỳ hạo còn có tào lương đều vào núi đi tìm ăn ba người vào núi nhặt chút tuổi lửa lại hái điểm nấm cùng với rau dại thẩm sán đào điểm hoang dại khoai lang đồng thời nàng lại thuận tay đánh một con thỏ hoang vô dụng bao lâu thời gian ba người thu hoạch pha phong trở về bọn họ đem đồ vật xử lý tốt Từ một sơn kia tổ chính vội vàng xây nhà. Bọn họ xây nhà nhưng không thẩm sán bọn họ tới nhẹ nhàng. Bốn người đồng loạt ra tay, cái ra tới phòng ở vẫn là vai bảy và tám. Bất quá, hách lộ cô nương này cũng là tâm linh thủ xảo. Nàng buổi sáng thời điểm nhìn đến Tào Lương cùng Trương Tuấn biên chiếu, nhìn mấy lần cũng học xong, hiện tại rút thảo một chút biên chiếu. Ba nam nhân đem dàn giáo đắp hảo, hách lộ cũng biên vài khối chiếu, vài người hợp lực phóng tới nóc nhà, lại hợp lực tiếp tục biên, cuối cùng là ở sắc trời ám xuống dưới mây đen răng đầy phía trước biên hào chiếu mắt thấy mưa to sắp sửa xuống dưới vài người chạy nhanh đem chiếu lộng tới nóc nhà mặc kệ có đẹp hay không xem dù sao có thể tránh mưa liền hảo lúc sau bọn họ vội vội vàng vàng đem thừa làm điểm nhánh cây cùng với rau dại quả dại gì đó cũng chuyển qua trong phòng mà thẩm sán bên này đã sớm ngồi xuống nho nhỏ trong phòng một đám gặm quả dại mắt nhìn bên ngoài mưa to tầm tã mà xuống Tào lương đối thẩm sán miết lên ngón tay cái tới tiểu nha đầu ngươi đều có thể làm dự báo thời tiết Thẩm Sán cười cười, trước kia đi theo ta mẹ cả nước các nơi chạy, ở nông thôn chạy nhiều điểm, đi theo lão nông học điểm đổ vật. mọi người coi như thật. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn xem nóc nhà chiếu, nhìn nhìn lại Thẩm Sán, đầy mặt nghi hoặc, sán sán, này chiếu thật đúng là dùng được a? Ta còn nói lớn như vậy vũ sợ là muốn lầu, không nghĩ tới một chút vũ đều không lầu. Thẩm Sán chỉ chỉ nóc nhà, chiếu biên thời điểm đến có kỹ xảo, như thế nào áp, như thế nào nâng đều có biện pháp, cũng là các ngươi biên hảo, nếu là không biên đối. Khẳng định là muốn mưa rột, ta mụ mụ nói loại này chiếu bệnh biện pháp là viễn cổ thời điểm truyền xuống tới, viễn cổ thời điểm mọi người mới có thể tạo phòng ở, tạo đều là thảo phòng. Khi đó vì tránh mưa, mọi người thử qua thật nhiều biện pháp, cuối cùng mới lưu lại loại này phương pháp, mai cho đến gần nhất mấy trăm năm trước, nông. Thôn hảo những người này ra tạo nhà tranh, vẫn là dùng loại này phương pháp biên chiếu. Thật đúng là đâu? Tào lương ngẩng đầu nhìn xem nóc nhà, chiếu biên kín không kẽ hở, hơn nữa từng cây thảo rậm rạp đè nặng. Hạt mưa rơi xuống mặt trên liền rất mau chạy xuống đến trên mặt đất, căn bản sẽ không rất đến trong phòng. Hắn không khỏi than một tiếng, lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng à, Thoạt nhìn, chúng ta cũng đến chịu thời gian đi nông thôn đi vừa đi, đừng chờ thật nhiều đồ vật đều mất đi chuyển thừa mới hối tiếc không kịp. Người quay phim phụ thực mau đem này đoạn lời nói cấp thu xuống dưới, trong mắt cũng hiện lên một tia vui sướng. Này vũ một chút chính là một đêm, đến mau hừng đông thời điểm vũ thế mới tiệm đỉnh. Hừng đông thời gian ba người kia vai bảy vận tám đã sớm ngủ thẩm sán ở phía sau nửa đêm thời điểm đả tọa trong chốc lát chờ thiên hơi hơi lượng thời điểm nàng liền sửa sang lại quần áo ra tới từ nhỏ nhà tranh ra tới thẩm sán trước cảm nhận được ướt át không khí sau đó liền nhìn đến phương đông đang ở nhảy ra đường chân trời hồng hồng thái dương nàng hít sâu một hơi bước chậm bên dòng suối nhỏ đi rồi một lát liền ở bên dòng suối nhỏ phùng thủy giặt sạch mặt người quay phim chạy nhanh đem một màn này quay chụp đi vào màn ảnh thượng thẩm sán ngồi xổm dẫm biên Tiêm bạch như ngọc tay nâng lên thanh triệt suối nước, một phủng thủy hắt ở trên mặt bọt nước vang khắp nơi, đón ánh mặt trời, bọt nước chiết xạ ra bảy màu quang mang, cấp thẩm sẵn cả người mạ lên một tầng quang hoàn, nàng cả người thật giống như là lự trong gương giống nhau, hiện thuần trong suốt tịnh, lại mang theo nói không nên lời tiên khí phiêu phiêu, thật giống như tùy thời mọc cánh. Thanh tiên mà đi giống nhau. Kỷ Hạo lúc này cũng đi ra phòng nhỏ, hắn đi bước một chiều thẩm sẵn đi đến, ly thẩm sẵn càng gần, hắn tim đập càng nhanh, đương thấy như vậy một màn khi Kỳ hạo chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong mắt hắn, trừ bỏ thẩm sán, rốt cuộc nhìn không tới khác bất luận kẻ nào hoặc là vợ. Thẩm sán rửa mặt, đứng dậy nhìn đến kỳ hạo thời điểm phất tay cùng hắn chào hỏi, sớm a. Kỳ hạo cười cười, hắn nhìn đến thẩm sán trên mặt còn mang theo bọt nước, cũng không biết như thế nào, liền từ trong túi lấy ra một khối khăn tay đưa cho thẩm sán. Thẩm sán tiếp nhận khăn tay cười lau mặt, lại đem khăn tay còn cấp kỳ hạo. Kỳ hạo ngây ngốc tiếp nhận tới, đi đến bờ sông rửa mặt. Thẩm Sán dùng quá khăn tay hắn cũng không có rửa sạch, liền như vậy cầm ước khăn tay lau mặt. Chờ sát xong mặt, kỳ hạ mới nhớ tới cái gì, một trương khuôn mặt tuân tú đỏ bừng. Ngày đầu tiên chỉ là kêu đại gia thích đứng một chút, ngày hôm sau lại là có thi đấu. Tám người chia làm này hai tổ, tiết mục tổ sẽ có một cái lộ tuyến đồ, đại gia cầm lộ tuyến đồ vào núi, sau đó bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Nào một tổ trước hết tìm được bảo tàng, nào một tổ thắng lợi, thắng lợi đội ngũ có thể được đến hai kiện hiện đại vật phẩm còn có thể được đến một đốn xa hoa bữa tối. Trước mặt mọi người người nghe nói có thể được đến một đốn xa hoa bữa tối thời điểm, nước miếng đều mau rơi xuống, thẳng lá hét chạy nhanh bắt đầu cái gì đoạt bảo đại tái. Đồng thời, từ một sơn kia một tổ bốn người đều đem thẩm sán coi như kinh địch, bốn người thương lượng như thế nào phòng thẩm sán. Thẩm sán bên này cũng thương lượng như thế nào có thể cướp lấy bảo tàng. Đại gia thương lượng một hồi, người chủ trì liền yêu cầu mỗi tổ ra một người tới rút ra bản đồ. Bản đồ cũng có vài phần Có thực tiết kiệm sức lực, có tác thực phí lực khí, rốt cuộc có thể chịu đến nào một phần, còn muốn xem cá nhân vật khí. mươi 926 đánh cướp. Tào lương qua đi rút thăm, rút về tới đối với thẩm sán ba người lớn tiếng thở dài, có thể thấy được chịu không phải cái gì hảo thiêm. Thẩm sán làm hắn đem bản đồ lấy ra tới. Tào lương lấy ra một chương đồ, thẩm sán nhìn vài lần liền minh bạch, tào lương chịu cái này bản đồ thực vòng xa, nếu thẳng tắp từ nơi này đến đỉnh núi lại xuống dưới nói khả năng dùng tới 3 cái giờ. Mà tàu lương chịu bản đồ tắc yêu cầu dùng tới bảy tám tiếng đồng hồ thậm chí càng lâu, lộ đều là quanh, co khúc khó hiểu, hơn nữa nhìn như rất khó đi. Trương Tuấn cũng thở dài, này lộ thật hố người. Kỳ hạo ngược lại cười, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự, ta tưởng, nếu chịu lộ trình đoạn bản đồ, không biết sẽ đụng tới cái gì nguy hiểm đâu, ở giữa khẳng định che kín mấy giờ, ngược lại là không bằng chúng ta như vậy vòng điểm lộ. Đoàn người tưởng tượng cũng đúng vậy y đi theo tiết mục tổ hố người liệu tính tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ nhẹ nhàng quá quan mặc kệ là chịu đến nào một phần bản đồ khẳng định đều sẽ thiết trí thật mạnh chướng ngại mà bọn họ chịu đến này phân đường vòng bản đồ hoặc là chướng ngại sẽ thiếu một chút như vậy tưởng tượng đại gia liền lại tinh thần lên hảo chúng ta đem yêu cầu đồ vật trang hảo trên lưng ba lô chuẩn bị xuất phát thẩm sán nói xong liền bắt đầu ở chính mình ba lô trang thiêu tốt thịt còn trang một tiểu túi muối mặt khác trang một cái bình ốm kỳ hạo đem công nghiệp quốc phòng sạn mang lên tàu lương cùng trương tuấn cũng bối điểm ăn đồng thời cầm dùng nhánh cây tức tốt quả trượng ở người chủ trì ra lệnh một tiếng lúc sau hai đội nhân mã đồng thời xuất phát bản đồ lấy ở thẩm sán trong tay thẩm sán biên đi xem không bao lâu nàng liền đem bản đồ ghi nhớ đem bản đồ cẩn thận thu ở ba lô nội dọc theo trên bản đồ họa định lộ tuyến bốn người chậm rãi về phía trước đi đến thẩm sán vừa đi một bên đối mặt khác ba người nói đừng nóng vội lên đường hiện tại đem thể lực hao hết một lát liền không sức lực đi đường chúng ta đều tốc đi Không mau cũng không chậm, tốt nhất bảo tồn thể lực. Đi rồi một đoạn đường, thẩm sán dừng lại bước chân, chỉ vào tả phía trước đối trương Tuấn nói, ngươi đi xem. Trương Tuấn cầm tức tiêm quải trượng qua đi, một lát sau liền từ bụi cỏ trung bái ra một cái bảo dương tới, hắn cười kêu đại gia qua đi, vài người qua đi khai bảo dương, phát hiện một tấm cạt, thẩm sán đem tấm cạt thu hồi tới, bốn người tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi vài bước lộ, cây cối càng ngày càng tươi tốt, đại gia cũng càng đi càng mệt tào lương vì làm đại gia có tinh thần đi đường liền bắt đầu nói lên chê cười tới hắn vốn chính là cười tinh xuất thân nói về chê cười đậu người ngửa tới ngửa lui đặc biệt là Trương tuấn cười kêu kêu một cái lớn tiếng kỳ hạo đôi lông mày khỏe mắt cũng mang theo cười liền ở mọi người đều rất cao hứng thời điểm thẩm sán đột nhiên đoạt Trương tuấn trong tay quải trượng hướng tới kỳ hạo đâm tới kỳ hạo cơ hồ dọa choáng váng ngơ ngác đứng ở nơi đó vừa động cũng không dám động trương tuấn phục hồi tinh thần lại mới muốn hỏi thẩm sán phát cái gì thần kinh liên nhìn đến kỷ hạo phía sau trên cây một cái có hai mét dài hơn xà bị thẩm sán hung hăng đinh ở trên cây thẩm sán kia lập tức đinh cũng thật chuẩn vừa lúc đinh ở xà bậy tức làm cái kia xà đường trường mất mạng thẩm sán cười đem xà gỡ xuống tới đối kỷ hạo nói không phải rắn độc bất quá lúc này chúng ta cơm chưa có rơi xuống chúng ta có thể nướng thịt gián ăn cảm ơn kỷ hạo nhẹ giọng cùng thẩm sán nói lời cảm tạ thẩm sán cười khẽ là bằng hữu đừng nói tạ Kỳ hạo tuy rằng gật đầu Nhưng tâm lý vẫn là thực cảm kích thẩm sán. uy Trương Tuấn lúc này ly thẩm sán rất xa, ta nhưng không ăn thịt rắn a muốn ăn các ngươi ăn, ta. Thoạt nhìn, hắn là rất sợ xà loại này động vật. Thẩm sán đem xà chiền ở bên hông, đối trương Tuấn nói, hành, ngươi ăn chúng ta mang đồ vật, chúng ta ăn nướng thịt rắn. Nàng còn chi kỷ hỏi ca mê ra đại ca, các vị đại ca, các ngươi có muốn ăn hay không thịt rắn? Được đến khẳng định trả lời, thẩm sán càng thêm cao hứng nàng ngẩng đầu nhìn xem vừa rồi đinh xả kia cây thô to thụ duỗi tay ôm lấy thân cây thân thể thập phần linh hoạt như viên hầu giống nhau bay nhanh bỏ đến ngọn cây trong chốc lát công phu thẩm sán lại nhảy xuống thời điểm trong tay để ra một cái bảo dương mở ra bảo dương đồng dạng tìm được một cái vẽ đồ án tấm cạn thẩm sán cười thực thoải mái đã tìm được hai tấm cạn chúng ta tiếp tục cố gắng thực mau là có thể tìm đủ đồng thời nàng trong lòng còn ở chửi thầm tiết mục tổ thu thập mấy chương tấm cạn không tốt Cố tình muốn thu thập bảy chương, bọn họ tưởng ở trụ bảy viên ngọc rồng sao? Mà ở lúc này, Tào Lương đột nhiên đứng lại, hắn kéo qua Thẩm Sáng, "Ngươi nghe, là cái gì thanh âm?" Thẩm Sáng nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được đuổi của mặt sau có sần sạt đi đường thanh. Nàng đối Kỷ Hạo nói, "Chúng ta qua đi nhìn xem." Trương Tuấn sợ sà, căn bản không dám qua đi, Tào Lương rốt cuộc tuổi lớn điểm, Thẩm Sáng ngượng ngùng lao động hắn, "Đành phải Tuấn, Kỷ Hạo cùng nhau qua đi." Kỷ Hạo gắt gao lôi kéo Thẩm Sáng tay, thân thể hắn đi phía trước đem thẩm sán hộ ở sau người đẩy ra bụi cỏ thời điểm còn nhẹ giọng đối thẩm sán nói ta ở phía trước biên ngươi ở phía sau thẩm sán cười khẽ lòng tràn đầy vui mừng kỳ hạo đẩy ra bụi cỏ nhìn thoáng qua sau đó quay đầu lại che lại thẩm sán mắt làm sao vậy thẩm sán rất ngạc nhiên không biết bụi cỏ mặt sau là cái gì kỳ hạo ở nàng bên thai nhẹ giọng nói là lý khải cùng phương bằng kiệt ở thượng vê đốt cờ ách thẩm sán nghĩ tới vô số cảnh tượng con lại không có nghĩ đến này nháy mắt nàng cảm giác trên mặt có chút tay bất quá sau một lát nàng lại nở nụ cười nàng cũng dán kỳ hạo bên thai nhẹ ngữ hiện tại là cái thực tốt cơ hội chúng ta có thể bắt được đến bọn họ soát người nếu bọn họ trên người mang theo tấm cạt tốt nhất nếu không có chúng ta có thể đánh cướp vật tư kỳ hạo chỉ cảm thấy nhiệt hô hô hơi thở phun ở trên mặt chóp mũi là thẩm sán trên người như lan giống nhau hương khí bên người lại là ôn hương nhuyễn ngọc têu hắn trong lúc nhất thời đầu góc càng thêm mơ hồ Căn bản là không nghe được thẩm sán đang nói cái gì. minh bạch sao? Thẩm sán lại nói một lần, kỳ hạo mới gật đầu. Thẩm sán lại nói, ngươi xem bọn họ điểm, bọn họ đề thượng quần ngươi liền cho ta điệu bộ. Kỳ hạo chỉ phải lột ra bụi cỏ nhìn Lý Khải cùng Phương Băng Kiệt, thủ hai cái đại nam nhân xem nhân gia thượng vê đút cờ loại chuyện này. Kỳ hạo kiếp này lần đầu tiên đi làm, trong lòng biệt nữ cực kỳ, nhưng vì đổi thẩm sán cười, hắn cảm thấy còn rất giá trị. Nhìn kia hai người thượng song vê đút cờ nhắc tới quần Kỷ hạo liền chạy nhanh cấp thẩm sán điệu bộ, đồng thời, hắn cả người chiều Lý Khải nhào qua đi, ở Lý Khải không có phản ứng lại đây phía trước, liền đem Lý Khải ba lô cướp được trong tay. Thẩm sán tốc độ cũng không chậm, nàng chạy như bay đến phương bằng kiệt bên người, đoạt ba lô tốn kỷ hạo liền chạy. Kia hai người mới hồi phục tinh thần lại, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh soát một chút liền xem không chứ. Bọn họ muốn đuổi theo, nhưng lại sợ truy xa tìm không thấy trở về lộ, chỉ có thể mắng to một đốn, không tình nguyện trở về đi Thẩm Sán cùng Kỷ Hạo vội vã chạy về đi. Tào Lương cùng Trương Tuấn đón nhận trước. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Là Dã Thú vẫn là xà. đều không phải. Kỷ Hạo thở hổn hển khẩu khí. Là Lý Khải cùng Phương Bằng Kiệt. Thẩm Sán cầm trong tay để ba lô triển lãm ra tới. Ta cùng Kỷ Hạo đoạt bọn họ ba lô. Thiên. Tào Lương cùng Trương Tuấn vừa nghe đều phải vui mừng điên rồi. Mau xem bên trong trang cái gì. Chương chín trăm hai mươi bảy nguy hiểm. Bốn người tiến đến cùng nhau mở ra hai cái ba lô. Một cái ba lô bên trong thả một ít ăn đồ vật, một cái ba lô bên trong thả một ít quả dại, còn có chính là một tấm cạn. Bắt được tấm cạn, thẩm sán thập phần cao hứng, không tồi, chúng ta lại nhiều một tấm cạn, như vậy thắng lợi cơ suất liền lại lớn bài phần. Bốn người đốn rác trên người nhiều vô tận sức lực, ngay cả đi đường đều cảm thấy nhẹ nhàng vài phần. Lại đi rồi một đoạn đường, thẩm sán đối ba người nói, lại đi phía trước đi ước có hơn 200 mễ liền có một cái sông nhỏ, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn một chút gì. Vừa nghe có thể uống nước, đại gia bước chân mại lớn hơn nữa. Nay một đường đi tới, kỳ thật đại gia sướng khát, chỉ là không có trang thủy công cụ, chỉ có thể chịu đựng khát đi phía trước đi. Cũng may mọi người đều trang điểm quả dại, phía sau lại có tử Lý Khải Ba lâu ngõ tới quả dại, nhưng thật ra còn có thể nhịn được, nhưng quả dại lại hảo, cũng không có thủy phân khát ta, húng chi, đại gia cũng đều đói lả. Tới rồi sông nhỏ bên cạnh, thẩm sán cầm bình gốm trang thủy, Kỷ Hạo đã học nàng bộ dáng lấy mắt kính dâng lên hỏa tới. Thẩm sán đem bình gốm giá đến hỏa thượng nấu nước, lại phân ra một đống lửa nóng ăn đồ vật. Ăn uống xong tất, đem đống lửa vùi lấp, Thẩm sán liền đến bờ sông đi rửa mặt, mới giặt sạch một phen mặt, trước mắt chính là nhóng lên, Thẩm sán lập tức tập trung tinh thần. Nàng lại lần nữa đứng ở đồng dạng góc độ đi thử, quả nhiên thấy trong sông có thứ gì ở phản quang. Thẩm sán kêu lên Kỷ Hạo tới, lại làm Trương Tuấn đem quải trượng lấy tới, nàng từ trong sông khơi mào một cái đồ vật tới. Chọn đi lên đoàn người vừa thấy vui vẻ, nguyên lai like là ngụy Trang Hảo Bảo Dương. Mở ra Bảo Dương, tìm được tấm cạn, bốn người tiếp tục lên đường. Lần này, bốn người là vừa đi một bên sướng, nơi nào như là cái gì hoang dã cầu sinh, quả thực giống như là ở dạo chơi ngoại thành. Bên kia, từ một sơn nơi đó liền thảm nhiều. Bốn người xuất phát đi một chút không có nhiều ít lộ hách lộ liền rất đến thợ săn thiết bây dập đi. Cũng may bấy dập không có bắt thú kẹp, chỉ là một cái hô sâu, đại gia hợp lực đem nàng tún đi lên. Hách lộ chỉ là chảy ra một chút, cũng không có quả chân, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Lại đi một đoạn đường, Lý Khải bị trên cây xà dọa, nói gì đều không muốn đi phía trước đi. Lại đi một đoạn đường, từ một sơn thiếu chút nữa kêu cũng không biết cái nào thiếu đạo đức trên mặt đất thiết dây thừng cấp vướng ngã. Này một đường đi một đường hố, bọn họ đều sắp khóc đã chết. Nhất thảm chính là, khó khăn tìm được rồi hai tấm cạn, kết quả còn bị một khác đội cấp đi một trường. Từ một sơn cái này đội trưởng đều mau khóc dọc theo đường đi đại gia hiện thập phần về vải cũng may từ một sơn nhìn nhìn bản đồ phát hiện lại quá không xa chính là một cái sông nhỏ đại gia lúc này mới đánh lên tinh thần đi phía trước đi chỉ là chờ bọn họ đi đến sông nhỏ biên uống nước xong rửa mặt ăn đồ vật lúc sau còn không có nghỉ một lát nhi liền nghe được ca mê gia đại ca nói từ lão sư tào lão sư kia một đội đã hoàn thành nhiệm vụ từ một sơn bốn người tức khắc sống không còn gì liên tiếp từ một sơn đều đang hối hận Lúc ấy làm gì không có đem thẩm sán kéo đến phía chính mình tới A. Vì cái gì nhìn nhân ra tuổi con nhỏ, nghe nói lại là cái học bá liền cho rằng nhân ra không có sinh tồn kỹ năng. Vì sợ liên lụy đến sớm đem hách lộ kéo qua tới đâu. Không có biện pháp, bốn người đành phải ủ rũ cụm đuôi trở về đi. Chờ tới rồi chân núi, người chủ trì lại đây nói tảo lương kia một tổ được đến một đốn siêu cấp xa hoa bữa tối, bọn họ liền đem thuận tiện săn tới đồ vật đưa cho từ một sơn này một tổ. Sau đó, Bốn người đi theo người chủ trì qua đi xem. Liền thấy trên mặt đất đôi một tiểu đôi nấm, còn có một con gà rừng, mấy cái tiểu ngư, mặt khác, còn có thẩm sán riêng lưu lại chén gốm cùng bình gốm. Hách lộ vừa thấy bình gốm liền hoan hô lên, rốt cuộc có thể uống điểm nhiệt canh. Thẩm sán bên này, đại gia đi theo tiết mục tổ đi ra ngoài, đến phụ cận nông ra ăn một đốn nông ra cơm. Nói là siêu cấp xa hoa bữa tối, kỳ thật chính là nông ra cơm. Bất quá đồ ăn là thật rất phong phú, có trưng đại đại màn thầu bánh bao. Còn có ngao tốt cháo, nấu bắp cùng trứng gà, còn có thịt kho tàu, hầm gà hầm cá, cà chua xị cấp trứng, ớt xanh khoai tây tì, tỏi nhung rau ngò xuân, trục dưa chuột. Tóm lại qua một ngày nhiều dã nhân sinh hoạt bốn người lại lần nữa trở về nhân loại xã hội, nhìn đến này đó sắc hương vị đều đầy đủ cơm nhà, căn bản liền hình tượng đều từ bỏ, một đám bai cái bàn ăn nhiều nhị uống. Ngay cả kỳ Hạo cùng Trương Tuấn đều không nói giảm béo, cũng không nói bảo trì dáng người, ăn tiêu kêu một cái vui mừng. An qua nông ra đồ ăn bốn người lại được đến tiết mục tổ đưa hiện đại vật phẩm bọn họ chọn một kiện trang thủy vật chứa chính là thập niên sáu mươi bảy mươi mọi người thường dùng quân dụng ấm nước lại chọn bật lửa mang theo này hai kiện đồ vật bốn người cảm thấy mỹ mãn trở lại cắm trại mà bọn họ trở về thời điểm mặt khác một tổ còn ở ủ rũ cục đôi thẩm sán ha hạ cười từ phía sau ba lô lấy ra một con gà nướng còn hữu dụng bao ni lon trang rau xanh cùng thịt kho tẩu chạy đến từ một sơn trước mặt nàng đem này đó ăn hướng từ một sơn trước mặt ngăn Như thế nào nhưng, đủ anh em đi, ta nhưng chưa quên cho các ngươi mang ăn. Từ một sơn cùng Lý Khải lập tức chuyển ưu thành hỉ, cầm gà nướng liền bắt đầu phân phối. Ngay cả hách lộ đều đối thẩm sán có gương mặt tươi cười, còn cùng nàng nói đùa vài câu đâu. Tào lương đuốt đầu chọc thở dài, ngươi nha đầu này thật tinh quái, gì thời điểm trang đồ ăn, chúng ta như thế nào cũng chưa nhìn thấy. Thẩm sán lập tức làm ra một bộ ngạo kiều chạm tới, kia đương nhiên, còn ca mê ra cũng chưa chụp đến đâu, sao có thể kêu các ngươi nhìn đến. Nếu là ở hỏa đều thấy được, ta sao có thể trộm đến ra tới đâu? Hôm nay một ngày đoàn người đều mệt muốn chết rồi, ở từ một sơn kia tổ ăn qua đồ vật lúc sau, đại gia liền từng người hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Thầm sán ở sắp ngủ trước vòng quanh hai cái tiểu phòng ở sái chút thuốc bột. Đi theo nàng ca mê gia đại ca cảm thấy khá tò mò, liền hỏi thầm sán, ngươi sái cái gì đâu? Thầm sán sái xong thuốc bột vô vô tay, một ít phòng độc xà con kiến lĩnh dược, loại này mảnh đất hoang vu độc trùng độc kiến rất nhiều nếu như bị chúng nó no cắn sẽ thực phiền toái. Thẩm Sán sái xong dược mới trở về nghỉ ngơi. Tới rồi nửa đêm, Thẩm Sán đột nhiên bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, khoác một kiện trưởng tụ quần áo liền đi ra ngoài. Từ trong phòng ra tới, Thẩm Sán đã nghe đến từng đợt tanh hôi khí, nàng lập tức vận khởi linh lực theo hương vị nhìn lại, liền nhìn đến cách đó không xa núi rừng cây cối giao động thập phân đại, hảo chút cây cối đều có đổ bộ dáng. Thẩm Sán càng thêm kinh hãi, lại là một trận cồn phong thổi tới, Thẩm Sán đều nhịn không được đánh cái dùng mình nàng thân thể luôn luôn cường tráng, xưa nay không thế nào sinh bệnh. từ tu luyện lúc sau, thân thể hiện tăng mạnh kiện, giống nhau lãnh nhiệt đối nàng tới nói đều không có cái gì cảm giác. nay lại mùa hè, liền càng sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng vì cái gì nàng vẫn là cảm giác một trận hàn ý. thẩm sán cúi đầu, liền nhìn đến dưới chân thảo dần dần biến khô héo, nàng lập tức nghĩ đến cái gì, xoay người, thẩm sán chạy về trong phòng trụ tỉnh đang ở ngủ say kỳ hạo, mau đứng lên, chạy nhanh con đổ vật nhắm hướng đông chạy kỳ hạo còn không có phản ứng lại đây thẩm sán lại chụp tỉnh tào lương cùng trương tuấn tào lão sư ngươi chạy nhanh tìm đạo diễn kêu hắn tổ chức đại gia nhanh lên rút lui người chạy nhanh chạy đồ vật cũng đừng thu thập nhanh lên nếu không không còn kịp rồi làm sao vậy trương tuấn còn ở rồi mắt chương chín trăm hai mươi tám giữ gìn nguy hiểm có đại bánh trưng triều bên này lại đây thẩm sán đẩy trương tuấn đi ra ngoài còn một phen giữ chặt kỳ hạo thúc giục hắn động tác nhanh lên tào lương một cơ linh tỉnh qua thần Cái gì bánh trưng? trương tuấn tuổi nhẹ, cũng thường xem vong văn, nghe được lời này liền cười, sán sán, ngươi như thế nào cũng nói về phong kiến mê tín tới, này lanh lảnh càng khôn, từ đâu ra cương thi à? Tào lương cùng kỷ hạo lúc này mới hoàn hồn, nguyên lai bánh trưng thế nhưng là cương thi. Thẩm sán càng thêm sốt ruột, ta nói thật, các ngươi chạy nhanh đi, lại không đi cũng đã muộn. Nàng lại chạy nhanh chạy đến một cái khác trong phòng nhỏ đem từ một sơn bốn người cũng đánh thức. Lại hướng tới cách đó không xa tiết mục tổ đáp khởi lều chạy hô to, đạo diễn, chạy nhanh tổ chức rút lui. Đạo diễn bên này đang ở trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, lập tức chạy ra, làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. thẩm sán cấp một đầu đều là hãn, có nguy hiểm, chạy nhanh mang theo đại gia nhắm hướng đông đi. Đạo diễn mê mê đang đăng liền đáp ứng rồi một tiếng, toàn thể đều chú ý, chạy nhanh trên lưng đổ vật đi theo ta hướng đông đi. Này không phải hồi nháo sao người chủ trì ở do hỏi quá tào lương lúc sau ngăn cản đạo diễn đem thẩm sán lý do nói một lần tức khắc toàn bộ tiết mục tổ người xem thẩm sán ánh mắt đều có vài phần không tốt thẩm sán ngươi đây là có ý tứ gì hách lộ trước hết làm khó dễ ngươi có phải hay không ngại tiết mục chụp quá thuận lợi cố ý tìm tha đâu còn nói cái gì cương thi khôi hài lạp ngươi tưởng ở chụp cương thi điện ảnh sao đạo diễn xem thẩm sán trong ánh mắt cũng mang theo vài phần tức giận thẩm sán nơi này không phải ngươi đùa dỡn địa phương Thẩm sán trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, còn có một tia khẩn trường, nàng tưởng giải thích, nhưng mở miệng ra lại nói không ra lời nói. Nơi này không có người sẽ tin tưởng nàng. Thẩm sán có vài phần nản lòng, liền ở ngay lúc này, kỷ hạo đứng ở thẩm sán bên cạnh, cầm tay nàng, ta tin tưởng ngươi. Hắn lại ở thẩm sán bên thai nói nhỏ, liền tính ngươi là hồi nháo, ta cũng bồi ngươi. Thẩm sán không biết vì cái gì, và mắt có chút nóng lên. Liền hướng kỷ hạo những lời này, liền tính là... Liền tính là tương lai kỷ hạo không tiếp thu nàng, hoặc là, nàng đối kỷ hạo đã không có phía trước cái loại cảm giác này, nàng cũng nhất định sẽ che chở kỷ hạo rốt cuộc, sẽ cho hắn phô liền một cái kim quang đại đạo. Cảm ơn. Thẩm sán nhẹ ngữ. Hách lộ cười lạnh, một đám đều điên rồi. Lý Khải đánh cánh áp, không có việc gì ta trở về ngủ. Thẩm sán nhìn về phía sân gian, gió thổi khởi nàng tóc dài, trên mặt nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, thẩm sán nói nhỏ, không còn kịp rồi. Hiện tại đi cũng không còn kịp rồi. Cái gì? Tào lương ly nàng rất gần, nghe thế câu nói sửng sốt một chút. Thẩm sán cười, tươi cười tươi đẹp động lòng người, nó đã tới, chúng ta ai cũng đi không được. Ai? Đạo diễn cũng hoảng sợ. Thẩm sán chỉ vào sân gian, bánh trưng, cũng chính là cương thi. Đạo diễn mới muốn nói thẩm sán hồi nháo, đã nghe đến một cổ nói không nên lời tanh hôi khí vị. Không chỉ hắn nghe thấy được, ngay cả Tào lương cùng với từ một sơn mấy cái cũng nghe thấy được. Cái gì hương vị? Như thế nào như vậy xú? Một trận gió thổi qua, này phong lạnh lẽo cực kỳ, đông lạnh mọi người đều ôm chặt hai vai. thẩm sán chỉ vào mà đối diện đạo diễn nói, ngươi xem trên mặt đất. Đạo diễn túi đầu, liền nhìn đến hắn chạm địa phương một mảnh thảo đã khô héo. Mà kỳ hạo cũng túi đầu, phát hiện thật nhiều thảo đều ở chậm dãi biến khô héo. thẩm sán nhẹ ngữ, thoạt nhìn, tới chính là mau cương đầu, ta mụ mụ nói qua, mau cương vừa ra, không có một mạng cỏ. Lời này kêu đoàn người càng thêm nốc lăng lên, ngay cả muốn vào nhà nghỉ ngơi hách lộ đều bị phương bằng kiệt bắt lấy. Tiêu nàng xem dưới chân thảo, đương nàng nhìn đến khô thảo khi, do nhảy dựng lên, lại là dậm chân lại là thét chói tai. Hiện tại, hiện tại làm sao bây giờ? Đạo diễn lúc này có chút tin tưởng Thẩm San nói, "Chúng ta chạy nhanh đi, chạy nhanh, đồ vật từ bỏ, chạy trốn quan trọng, đại gia nghe ta, đều hướng đông chạy." Thẩm San cười, "Quá muộn." Nàng chỉ chỉ phía đông, "Các ngươi thử chạy một chạy." Nhìn xem có thể chạy hay không rớt. Đạo diễn chạy vài bước quay đầu lại xem Thẩm Sán, "Người đâu?" Thẩm Sán khẽ quát một tiếng, há mồm vừa phun, phun ra một phen xương cốt làm kiếm tới, nàng cầm kiếm đón gió nhói lên, tia thanh kiếm nháy mắt biến đại, "Ta cho các ngươi kéo dài thời gian." Theo sau chính là một mảnh hoang loạn, Đạo diễn mang theo người liều mạng chạy. Thẩm Sán đi trước vài bước lại dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Kỷ Hạo cầm một fan công nghiệp quốc phòng sạn đang ở hướng nàng thân này chạy tới. Ngươi như thế nào không đi? Kỷ Hạo cười khẽ, ta giúp ngươi. Thẩm Sán nghe càng ngày càng sú hương vị, nhìn nhìn lại dưới chân mặt đất cơ hồ muốn biến thành màu đỏ đậm, sắc mặt khẽ biến, Hảo đi. Nàng cầm trong tay cốt kiếm đón gió đạp bộ đi lên. Thẩm Sán bắn ra mười bước xa, cả người đã phiêu ở giữa không trung. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng trường tu áo sơ mi, đầy đầu tóc dài phiêu tán, như vậy cầm kiếm đứng ở giữa không trung, lâng lâng như thiên cung tiên nữ giống nhau. Kỷ Hạo trong mắt nhiều vài phần suy si ý. Chỉ là nháy mắt, hắn liền lắc lắc đầu, đem này phân si mê ném đi, trong tay nắm chặt công nghiệp quốc phòng sạn, đi theo thẩm sán nện bước đi phía trước chạy tới. Hắn cắn chặt răng, khắc phục trong lòng sợ hãi cùng với bất an, nỗ lực nói cho chính mình muốn chấn định, muốn chấn định, hắn tuyệt không có thể ném xuống thẩm sán một nữ hài tử ở bên trong này đối không thể biết trước nguy hiểm. Hắn là nam tử hắn, chính là chết, cũng không thể đương đào binh, càng không thể làm một nữ hài tử lẻ loi tại đây loại vùng hoang vu giã ngoại độc lập chém giết hắn tuy rằng sức lực so ra kém thẩm sán cũng không hiểu võ nghệ càng sẽ không ngầu đả kỹ xảo nhưng hắn có một viên không sợ gì cả tâm hắn đua ra cánh mạng cũng muốn giúp thẩm sán kéo dài một chút thời gian kỳ hạo mới đứng yên bước chân đã bị một trận tanh gió thổi thiếu chút nữa ngã trên mặt đất hắn nỗ lực chống đỡ thân thể lung lay hai hoảng liền đứng vững vàng thẩm sán xem hắn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng tới thẩm sán cười khẽ liền nhìn đến một cái quái vật khổng lồ từ sơn gian chạy tới dây lát tức tới rồi trước mắt kỳ hạo cầm trong tay công nghiệp quốc phòng xạ không chút nghĩ ngợi liền chiều cái kia quái vật khổng lồ chém tới thâm sán cốt kiếm bay thẳng đến cái kia quái vật đôi mắt đâm tới giống giống to thanh truyền đến vê đút, vê đút, vê đút. con đang ở hướng đông chạy đạo diễn đoàn người dọa dừng lại bước chân hảo những người này quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến đen nhánh bóng đêm bên trong một đôi tanh hồng đôi mắt hết sức dọa người cháy mau lý khải tốn một phen hết lộ đem mau té ngã nàng túng khởi mà lúc này thẩm sán lòng tràn đầy vô lực đây là một con mao cương vẫn là một con ngàn năm mao cương thẩm sán thật sự thực không rõ chính mình vận khí như thế nào kém như vậy bất quá là ra tới chục cái chân nhân tú thế nhưng đụng tới ngàn năm mao cương nếu là nàng có thể tồn tại trở về nhất định phải tìm phạm lao đạo hảo hảo tính tính nhìn xem nàng năm nay có phải hay không vận số năm nay không may mắn kia chỉ mao cương rỗi tay bắt lấy thẩm sán cốt kiếm ở tới gần cốt kiếm thời điểm hắn bàn tay phảng phất bị thứ gì bỏng cháy giống nhau đau hắn lại giống lên một tiếng thẩm sáng né tránh lại lần nữa cầm kiếm chém giết nàng đã làm tốt dùng hết hết thể chuẩn bị liền ở ngay lúc này thẩm sáng nghe được một tiếng khẽ quát xuất sinh nơi nào chạy nàng tức khắc nở nụ cười kỳ hạo cũng nghe đến thanh âm này đồng thời phát hiện thẩm sáng cười hắn có chút không rõ loại này thời điểm thẩm sáng cười cái gì nhưng mà theo sau một màn kêu hắn càng thêm kinh dị. Liền thấy chân trời xuất hiện hai cái điểm đen, dần dần, hai cái điểm đen ly càng ngày càng gần, cơ hồ dây lắt liền đến trước mắt. Kỳ hạo liền nhìn đến kia thế nhưng là hai cái chân dẫm phi kiếm người, hai người kia một nam một nữ, giống như đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là hai người trong mắt trí tuệ cùng với bình tĩnh lần nữa thuyết minh, bọn họ số tuổi khả năng lớn hơn nữa. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến thẩm sán hướng tới nữ nhân kia nhào tới, còn làm nụ hô một tiếng, mẹ, ngươi như thế nào mới đến? Kỳ hạo khiếp sợ. Như vậy hai cái chỉ ở tiên hiệp tiểu thuyết chung xuất hiện nhân vật, trong đó một cái thế nhưng là thẩm sán mụ mụ. Như vậy, thẩm sán lại là cái gì lai lịch? mươi 929 có tình huống. Đó là cái gì? Từ một sơn nghe trong không khí cái loại này nói không nên lời xú vị, hắn biết, hôm nay chỉ sợ thật nhiều người đều phải chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến cái kêu ban đầu không bị người tin nhiệm, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại vẫn là trường kiếm ra tới giúp bọn hắn hấp dẫn cương thi nữ hài. Từ một sơn lồng ngực chấn động, hắn tựa hồ có chút dũng khí. Hắn dừng lại bước chân nhìn lại, liền nhìn đến chân trời như sao băng giống nhau dẫm lên phi kiếm lại đây nam nữ. Các ngươi xem từ một sơn chỉ vào kia cơ hồ có thể nhìn đến bộ mặt một đôi thiên tiên nam nữ đối đạo diễn nói. Hắn như vậy dừng lại hạ bước chân, người khác cũng đi theo dừng lại bước chân, sau đó xoay người nhìn lại. Đều không ngoại lệ, đoàn người đều thấy được kia hai người. Chúng ta được cứu rồi. Hách lộ đại hỉ, cũng mặc kệ hiện tại là cái gì chật vật bộ dáng xoay người liền hướng kia đối nam nữ trước mặt chạy tới đạo diễn cắn chặt răng, trước quan vọng một chút đi trương tuấn cùng tào lương lại không có lại để ý tới đạo diễn cũng đi theo hách lộ bước chân hướng kia đối nam nữ trước mặt chạy tới Mà bên này thẩm lâm tiên cùng hàn dương từ phi kiếm thượng nhảy xuống hàn dương trong mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng kia chỉ mao cương súc sinh còn muốn thương tổn người kia chỉ mao cương sợ hãi hướng về phía hàn dương gào giống một tiếng xoay người liền phải chạy thẩm lâm tiên bắn ra một chương linh phụ đi lại thấy một chương tựa hồ là từ tia chớp dệt thành lưới lớn đem mao cương cấp vong ở thẩm lâm tiên tay một chương tia chương lưới lớn buộc chặt mao cương ở vong chung tả đột hữu sấm đau ngao ngao gọi bậy kỳ hạo thấy như vậy một màn cơ hồ choáng váng cái này nơi nào như là hiện thực là sẽ xuất hiện liền tính là phim truyền hình hoặc là điện ảnh xuất hiện đều thiếu a hắn nhìn thẩm sán liếc mắt một cái trong lòng có vài phần nhút nhát Kia đối nam nữ hẳn là thẩm sán cha mẹ bọn họ lợi hại như vậy Thẩm Sán cũng không kém bao nhiêu, như vậy ưu tú, cơ hồ toàn năng Thẩm Sán, lại như thế nào sẽ coi trọng hắn như vậy một cái không đúng tí nào người đâu. Có lẽ Thẩm Sán nói thích hắn bất quá là ở nói dân thôi. Kỷ Hạo tự dễ cười cười, chạm hơi chút ly Thẩm Sán xa chút. Mà lúc này, Hách Lộ cùng Tào Lương cùng với Trương Tuấn cũng chạy tới. Trương Tuấn vẻ mặt kính nể nhìn Thẩm Lâm Tiên cùng Hàng, hàng Dương, Tiền Bối, các ngươi, các ngươi thật sự thật là lợi hại, các ngươi là Mao Sơn đạo sĩ sao? Cái gì Mao Sơn đạo sĩ? Có nhà mình ba mẹ tại bên người, thẩm sán tự tin mười phần, nàng ở Trương Tuấn trên đầu vỗ nhẹ một chút, đó là ta ba mẹ, cùng cái gì đạo sĩ thúi chính là tám cột đánh không? a Trương Tuấn vẻ mặt một bước. Đừng khi dễ người. Thẩm lâm tiên đem thẩm sán kéo đến bên người, từ ái đem nàng tóc thuận đến như sau. Được rồi, ngươi ba ba cùng ta còn phải chạy nhanh mang theo đại bánh trưng trở về đâu, chính ngươi cần phải hảo hảo, nghe được không? Thẩm sán ngoan ngoan gật đầu. Thẩm lâm tiên cười. Ngươi đại sư Minh liền ở phụ cận, nếu là có chuyện gì chỉ lo tìm hắn. Dặn do xong rồi, Thẩm Lâm tiên cùng Hàn Dương dắt quang vòng Chung Mao cường dẫm lên phi kiếm rời đi. Hai người kia tới cũng nội vàng đi cũng nội vàng, từ nơi xa chạy như bay lại đây những người đó thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng này hai người lớn lên bộ dáng gì, càng chưa kịp nói một lời trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Đạo diễn chạy tới trên dưới đánh giá Thẩm Sán, Sán Sán, ngươi không sao chứ? Thẩm Sán lắc đầu, không có việc gì. Đạo diễn hiện thập phần kinh ngạc, sán sán, ngươi không phải nói ngươi ba là nhân viên công vụ sao? Như thế nào? Thẩm sán những mày, là nhân viên công vụ à, ta ba liền ở chính phủ cơ quan công tác, chỉ là công tác tính chất không giống nhau à, ta ba chuyên quản chính là hàng yêu trừ ma, ta ba nói, mặc kệ làm cái gì đều là vì nhân dân phục vụ, hắn cùng khác nhân viên công vụ là giống nhau. Đạo diễn vô ngữ, này có thể giống nhau sao? Kia chính là cao nhân à, làm sao có thể cùng người thường giống nhau? Thầm sán nói tới đây ngữ khí biến nghiêm túc lên, các vị, ta ba mẹ lần này là phụng mệnh tới bắt vào cường, tin tức này không thể tiết lộ, sự tình hôm nay đại gia coi như không có nhìn đến, nếu không nghĩ bị thỉnh đi uống trà, vẫn là nhanh chóng đã quên hảo. Nàng như vậy vừa nói, trong lòng mọi người một đột, biết này hoặc là cơ mật việc, nếu tiết lộ, nói không chừng muốn chọc phải cái gì phiền phải đâu, lập tức cười nói sẽ không lộ ra. Từ một sơn mấy cái thậm chí vẻ mặt làm không rõ trạng huống, chuyện gì. Hôm nay buổi tối có phát sinh chuyện gì sao? Không có đi, chúng ta không phải đều đang ngủ sao? Đạo diễn quát tay, ngủ, đều trở về ngủ. Đúng vậy, đều trở về ngủ đi. Thẩm sán hì hì cười kéo kỳ hạo một phen. Ở vào nhà thời điểm, thẩm sán lặng lẽ hỏi kỳ hạo, không làm sợ đi. Kỳ hạo lắc đầu, hắn hiện tại còn lòng tràn đầy đều là thẩm sán ở đối mặt cương thi thời điểm kia không biết sợ bộ dáng, cùng với thẩm sán cha mẹ uy phong lấm lấm. Xem kỳ hạo rõ ràng mất hồn mất vía thẩm sán cũng liền không có nói thêm cái gì đánh cánh áp nàng thực mau tiến vào mộng đẹp ngày hôm sau dậy sớm thẩm sán tỉnh lại thời điểm trời đã sáng nàng ngồi dậy nhìn đến trong phòng không có một bóng người nghĩ nghĩ liền tìm cái tiết mục tổ nữ đồng chí hỗ trợ nhìn cửa phòng nàng ở trong phòng thay đổi một bộ quần áo đổi hảo quần áo thẩm sán lại đem đầu tóc trải mới ra tới nàng ở bờ sông rửa mặt tả cố hữu xem không thấy được kỳ hạo liền muốn tìm tào lương hỏi một chút Dọc theo bờ sông thẩm sán chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi đụng tới tiết mục tổ người cùng nàng chào hỏi thời điểm, trên mặt đều mang theo vài phần kính sợ. Thẩm sán biết bọn họ tâm lý biến hóa, bất quá cũng không để ở trong lòng. Nàng dọc theo bờ sông đi đến một khối đất trống chỗ, nơi này không có gì người, nơi xa có một mảnh nhỏ đất rừng, trên đất trống trường lục lục thảo, trên cỏ còn khai chút không biết tên màu trắng hoặc là hồng nhạt tiểu hoa. Nơi này cảnh sắc cũng không tệ lắm, không khí cũng khá tốt thẩm sán liền tưởng ngồi xuống một người lẳng lặng ngốc trong chốc lát chính là nàng còn không có ngồi xuống đâu liền nghe được khắc khẩu thanh ngươi có thể tha thứ ta sao a hạo ta thật sự thử cái ngươi thật sự thẩm sán trong lòng cả kinh không tự chủ được che lại thân hình hướng tới thanh âm phương hướng vọng qua đi liền thấy chuyển biến chỗ kỷ hạo cùng hách lộ tương đối mà đứng ngươi nói chuyện là hách lộ nàng khỏe mắt mang theo vài giọt nước mắt thoạt nhìn thập phần đau thương khổ sở lúc trước ta cũng là không có cách nào Người kia uy hiếp ta, nếu không cùng hắn, hắn liền sẽ, hắn liền sẽ hủy hoại ngươi, còn sẽ hủy hoại ta, ta chỉ là một học sinh, ta có thể làm sao bây giờ? Ta là không có cách nào. Kỳ hạo vẻ mặt hờ hững, căn bản không vì chỗ động. Hắn lẳng lặng nhìn hách lộ liếc mắt một cái, xoay người liền tưởng rời đi. A hạo, ta biết ngươi trong lòng còn có ta. Hách lộ ngăn lại kỳ hạo đường đi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có bản lại đối tượng, ta biết, ta biết ngươi còn nhớ ta, hiện tại ta cùng hắn chia tay. Á Hạo, chúng ta có phải hay không còn có thể giống như trước như vậy. Á hảo, ta hiện tại ở trong vòng cũng có một ít nhân mạch, danh khí cùng tiền cũng tích cóp hạ rất nhiều. Nếu chúng ta hai cái hợp hảo, ta sẽ dùng ta nhân mạch trợ giúp ngươi, bằng ngươi kỹ thuật diễn, ta lại giúp chút vội. Á hảo, ngươi sẽ thực mau hòa lên, ngươi so với. kia một ít thịt tươi có thực lực, lại có không thua bọn họ nhan giá trị. Á hảo, con đường của ngươi còn chừng đâu. Chương 930 nói khai. Đây là tình huống như thế nào? Thẩm sán nổi giận. Nàng khó khăn coi trọng một cái nam, như thế nào hách lộ nữ nhân này còn lải nha lải nhải quân lấy đâu. Nếu đã là tiên nhiệm, chia tay cũng như vậy nhiều năm, nàng không biết xấu hổ cùng này, trình diễn này vừa ra vô tội bị bổng đánh nguyên lương tiết mục. Đừng nói cái gì lúc trước là bị buộc. Thật muốn là bị buộc, như thế nào lúc trước nàng hoan thiên hỉ điệu theo người kia, còn lợi dụng người kia cung cấp tài nguyên thượng vị. Thật muốn là bị buộc, như thế nào không ngăn cản người kia ô lại kỳ hạo, dẫn tới hắn thôi học đâu. Kỷ hạo chạy như vậy nhiều năm áo rồng không thấy nàng ra tới, ha ha, hiện tại kỷ hạo mắt thấy liền phải xoay người, nàng khét ngược, chạy đến nơi đây cầu tha thứ cầu hợp lại. Thẩm sán cảm thấy nàng một chút đều chịu đựng không được. Vỗ Vũ ngông thẩm sán đứng lên, cũng mặc kệ cái gì che giấu không che giấu thân hình, xài bước đi đến kỷ hạo bên cạnh, văn kỷ hạo cánh tay, đối với hách lộ trứng mắt lập mắt, hách tiểu thư đây là có ý tứ gì? Hạ thiếu có biết hay không ngươi trong lòng còn nhớ bạn trai cũ đâu? Ai nha? chiếu hách tiểu thư gặp người liền lẫn nhau tố tâm sự điểm này hạ thiếu trên đầu mũ không biết tái rồi nhiều ít nói không chừng hạ thiếu trên đầu sớm đỉnh một tảng lớn thảo nguyên đâu ngươi hách lộ đối thẩm sán trợn mắt giận nhìn ngươi đừng xen vào việc người khác như thế nào là xen vào việc người khác đâu thẩm sán ha hạ cười ngẩng đầu nhìn kỷ hạo liếc mắt một cái có người đánh ta bạn trai chủ ý chẳng lẽ ta liền không thể ra tới nói câu công đạo lời nói sao kỷ hạo cúi đầu cùng thẩm chói mắt quang chấm nhau trong mắt một mảnh ôn nhu, Hắn nắm chặt thẩm sán tay, hách tiểu thư, sán sán là bạn gái của ta, còn thỉnh ngươi tôn trọng nàng ý kiến, về sau cùng ta bảo trì khoảng cách. Hách lộ trong mắt tràn ngập lửa giận. Chính là nghĩ đến thẩm sán phía sau, cùng với thẩm sán kia đối thần bí cha mẹ, hách lộ căn bản không dám nói ra quá mức nói, càng không dám đánh thẩm sán chú ý. Nàng hung hăng cắn răng, rầm rầm chân chạy. Thật không thú vị. Thẩm sán cười cười, lại nghi hoặc nhìn về phía kỳ hạo. Hách lộ không nên là cùng ta đại chiến 300 hiệp sao, như thế nào hợp lại cũng chưa xuống dưới liền chạy. Kỳ hạo cười xoa xoa thẩm sán đầu tóc, nàng có tự mình hiểu lấy, không phải cái loại này xúc động người. Thẩm sán tún kỳ hạo trở về đi, vừa đi một bên hỏi, ngươi cùng hách lộ chia tay như vậy nhiều năm, nàng trước kia không tìm ngươi, như thế nào hiện tại đột nhiên yêu cầu hợp lại. Kỳ hạo cúi đầu cười khẽ, tôi cười mang theo vài phần bi hay, ta vẫn luôn là nàng lốp xe dự phòng, nàng là một cái tự cho mình rất cao người vẫn luôn cho rằng lòng ta còn có nàng, thường vì thế đắc ý rào rạt, hiện tại vị kia hạ thiếu cùng nàng chia tay, phải nghe theo cha mẹ mệnh lệnh vì gia tộc sự nghiệp liên hôn, nàng không có người có thể dựa vào, mắt thấy ta muốn xoay người, liền tưởng từ nguyên nơi này được đến điểm chỗ tốt. Nói tới đây, kỳ hạo tự dễ cười, ta đã sớm biết nàng là cái dạng này người, chỉ là không nghĩ tới nàng ra mặt cũng đủ hậu. Thẩm sán thật mạnh gật đầu, ra mặt là đủ hậu. Nói xong câu này, nàng liền truy vấn kỳ Vừa rồi ta nói ta là người bạn gái thời điểm ngươi không phản đối, này có phải hay không tỏ vẻ ngươi tiếp thu ta? Kỳ hạo cười, là, kỳ thật sớm tại ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy ngươi thật xinh đẹp, lại thật phần đáng yêu, làm ta thực kinh diễm, thực tâm động, sau lại ngươi đối ta nói ngươi thích ta, tưởng cùng ta kết giao, ta kỳ thật là thực tâm động, chỉ là ta. Cái gì đều không có, ta không biết có thể cho ngươi cái gì, bởi vậy liền không có đáp ứng, bất quá. Lòng ta bên trong vẫn là rất muốn cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm sán vừa nghe lời này lập tức vui vẻ ra mặt, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng cảm thấy ngươi người này thực hảo. Kỳ hạo lại chậm rãi cởi ra tươi cười, sán sán, ta tình huống ngươi khả năng còn không quá hiểu biết, ta ba mẹ ở ta khi còn nhỏ liền ly hôn, ta là bọn họ trói buộc, bọn họ đều không nghĩ muốn ta, liền đem ta ném cho bà ngoại, ta là từ nhỏ bị ta mô nuôi lớn, ta ra cảnh bẩn tái, đại học chưa tốt nghiệp đã bị khai trừ học tịch chạy đã nhiều năm áo rồng, có thể nói chẳng làm nên trò chống gì, ta không có tiền tiết kiệm, tuổi đối với ngươi tới nói cũng có chút lớn, còn có, ta thực nhượng không có. Ngươi như vậy cường đại, như vậy ta, ngươi có thể tiếp thu sao? Kỳ hạo là một cái bằng phẳng người. Hắn không có hướng thẩm sán dấu dếm chút nào về chuyện của hắn, bị thân nhân vứt bỏ, sinh hoạt gian khổ, bị bạn gái cũ dùng bỏ, những việc này hắn đều cùng thẩm sán thẳng thắn, nếu ngươi có thể tiếp thu, khiến cho chúng ta thử kết giao ở kết giao trong quá trình ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta hết thảy nếu ngươi cảm thấy khó có thể tiếp thu tùy thời có thể kêu đình chúng ta hòa bình ngưng hẳn luyến ái quan hệ có thể chứ thẩm xán cảm thấy tâm đều nắm đi lên trước mắt cái này ôn nhuận như ngọc rồi lại hành động lỗi lạc nam tử kêu nàng đau lòng cuộc đời lần đầu tiên nàng đã biết đau lòng tư vị hảo thẩm xán thật mạnh gật đầu ta đồng ý ta sẽ thử hiểu biết ngươi tôn trọng ngươi ta sẽ bảo hộ ngươi một cái nhìn như kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương như vậy trịnh trọng nói sẽ bảo hộ hắn cái này kêu kỳ hạo thập phần cảm động nhưng rồi lại có chút dở khóc dở cười hắn xoa xoa thẩm sán tóc dài ta sẽ nỗ lực biến cường đại khả năng ta so ra kém ngươi nhưng là ta sẽ thực nỗ lực thực nỗ lực ta muốn vì ngươi khởi động một mảnh không trung thẩm sán mỉm cười ngọt ngào chúng ta cộng đồng nỗ lực nàng vươn tay cùng kỳ hạo tương nắm kỳ hạo cũng vươn tay tới hai tay gắt gao nắm ở bên nhau Thẩm sán cùng kỷ hạo trở lại quay chụp mà thời điểm, tiết mục tổ đã công việc lưu bù lên. Ai cũng không hỏi thẩm sán cùng kỷ hạo vừa rồi làm gì đi. Có đêm qua sự tình, đại gia đối với thẩm sán đều hiện có chút kính sợ, đồng thời cũng có chút kiên kỵ. Có thể là bởi vì cái loại này thần thần bí bí sự tình vượt qua đại gia nhận chi đi. Tóm lại, kế tiếp thu bên trong, không có người dám tìm thẩm sán phiền thoái, mọi người đều rất phối hợp. Đêm hôm nay công tác làm xong, đạo diễn vô tay một cái, hảo này kỳ tiết mục thu hoàn thành cảm tạ đại gia phối hợp kế tiếp đại gia thu thập đồ vật ngồi xe rời đi nơi này tiếp theo kỳ sẽ ở hải đảo thượng thu ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên làm một chút công khóa nói xong lời nói đạo diễn vung tay lên liền có mấy chiếc xe lại đây mọi người ngồi xe rời đi nơi này mọi người đều là thẳng đến sân bay muốn ngồi máy bay chạy trở về những người này công tác đều thực bận rộn trở về còn có vài công tác phải làm tự nhiên phải nắm chặt thời gian trở lại thâm cung truyền đoàn phim Thẩm Sán lại dùng ba ngày thời gian đem sở hữu màn ảnh quay chụp hoàn thành. Nàng ở đoàn phim đợi Kỷ Hạo một ngày, chờ Kỷ Hạo đem công tác hoàn thành lúc sau, hai người cùng nhau thu thập đồ vật rời đi. Từ điện ảnh căn cứ ngồi máy bay trở lại kinh thành. Thẩm Sán có hảo chút thời gian không có về nhà, xuống máy bay, nàng cùng Kỷ Hạo lưu luyến không rời cáo biệt. Trước đánh cái xe taxi về nhà, về đến nhà, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương như cũ không trở về. Này đối vô lương cha mẹ không biết lãng đi nơi nào. Thẩm Sán bất đắc dĩ. Đành phải xử cái thanh khiết phù đem nhà ở thu thập một chút, theo sau chính mình nấu cơm ăn. Ăn xong cơm trưa, nàng rất nhàm chán, liền cong bao đi thư viện đọc sách. Hiện tại đúng là một năm rưỡi nhất nhiệt thời tiết, kinh thành nhiệt độ không khí cũng rất cao, buổi chiều nhiệt độ không khí hẳn là có thể đạt tới 40 độ C, mặt đất độ ấm đến vượt qua 50 độ. Thầm sán ở bên ngoài dạo qua một vòng, tuy là thân thể không sợ hàng thử, khá vậy cảm thấy dầu dĩ. Chờ vào thư viện, cảm giác nơi này thật là quá mát mẻ lại xem toàn bộ thư viện nơi nơi đều là người hóa ra mọi người đều chạy này tránh nóng tới thẩm sán nhún nhún bay tìm mấy quyển không có đọc quá thư ngồi xuống lật xem chương chín trăm ba mươi giới thiệu nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương thẩm sán cảm thấy đối diện có người ngồi xuống nàng đọc sách chính nhìn đến xuất sắc địa phương cho nên liền đầu cũng chưa ngâng một chút tiếp tục phiên thư sán sán một cái rất quen thuộc thanh âm truyền đến thẩm sán ngẩng đầu vừa thấy thiếu chút nữa vui vẻ Đối diện, Lan Trọng ngay ngắn cầm thâm tình ánh mắt nhìn nàng, sán sán, ngươi gần nhất có khỏe không? Thẩm sán lãnh hạ mặt tới, không nhọc lo lắng. Lan Trọng bình lại như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau, tiếp tục tự quyết định, sán sán, ta thật sự thực thích ngươi, chỉ là ta. Ta hảo yêu đối, ta làm không được ta ba mẹ chủ, ta mẹ nhìn chúng Minh Hạnh Nhi ra thế, muốn ta cưới Minh Hạnh Nhi. Ngươi cưới đi thôi. Thẩm sán thấp giọng nói, ta và ngươi đã chia tay, chuyện của ngươi cùng ta không liên quan. Ngươi nguyện ý như thế nào, ta là quản không được. Nói xong lời nói, nàng cầm thư liền tưởng đổi cái địa phương, đối mặt Lan Trọng Bình kia một khuôn mặt, nàng thật đúng là thẳng phạm ghê tởm. Sán sán, Lan Trọng Bình lại một chút đều không tự giác, ngược lại lại đuổi theo lại đây, ta nghe nói ngươi tưởng tiến giới giải trí, ta nơi này có điểm phương pháp, ta sẽ giúp ngươi. Thẩm sán dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Lan Trọng Bình, cho nên đâu? Lan Trọng Bình sửng sốt, cái gì? Cho nên ta muốn trả giá cái gì đại giới thẩm sán khí vui vẻ lan đại thiếu gia này vội không bạch giúp đi ta ta lan trọng bình có chút chi chi ngông nô ta tưởng chúng ta không cần chia tay chúng ta vẫn là nam nữ bằng hữu thẩm sán là thật sinh khí trong mắt hiện lên một tia lệ quang lan trọng bình đừng cứ gọi ta khinh thường ngươi ngươi người này yếu đuối không đảm đường còn chưa tính sao được sự còn như vậy ghê tởm ý của ngươi là không phải ngươi cùng minh hạnh nhi kết hôn sau đó ta coi như không thể gặp quang kẻ thứ ba cho ngươi đương tình nhân, ta phi, ngươi đâu ra như vậy đại mặt, ta, ta, Lan Trọng Bình bị Thẩm Sán mắng nói không ra lời, hắn những cái đó dơ bẩn ẩn mật tâm tư bị đẩy ra, tiêu hắn chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ, cơ hồ có chút không dám đối mặt Thẩm Sán. chính là, hắn đối Thẩm Sán lại là dễ tình đâm sâu, hắn thật sự thực thích Thẩm Sán, thích Thẩm Sán xinh đẹp, còn có yêu nhã cách nói năng, cùng với siêu tuyệt năng lực, hắn thật sự không nghĩ buông ra Thẩm Sán. Thẩm Sán nhìn Lan Trọng Bình bộ dáng. Biết hôm nay là không có cơ hội lại hảo hảo xem thư, nàng cầm thư đem thư phóng tới nguyên lai like vị trí, dẫn theo bao liền đi ra ngoài. Lan Trọng Bình không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo qua đi, hắn đưa qua một trương thiệp mời cấp thẩm sán, sán sán, ta, lại quá mấy ngày là ta sinh nhật, ta mời các bạn học tới nhà của ta chơi, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, liền tính, liền tính chúng ta chia tay, còn là đồng học nha. Thẩm sán nhúng mày, ngươi sẽ không sợ ta đại náo ngươi tiệc mừng thọ. Lan Trọng Bình phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, chỉ cần ngươi có thể tới liền hảo. Ha ha. Thẩm sán cười một tiếng, đem thiệp mời thu, bước đi liền đi ra ngoài. Nàng trước kia vẫn luôn không tuyên dương chính mình ra thế, ngược lại là làm này đó lợi thế người thấp xem. Lan Trọng Bình thả nàng chia tay cũng liền phân, nàng cũng không quá thương tâm. Dù sao nàng cùng Lan Trọng Bình nói chuyện một đoạn thời gian, đối Lan Trọng Bình cũng không có gì cảm giác. Nếu Lan Trọng Bình không chia tay, nàng cũng sẽ nói ra. Nhưng ai biết cái này ghê tẩm nam nhân thế nhưng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, rõ ràng cùng minh hạnh nhi hảo, còn tưởng kéo lên nàng, làm Nga hoàng nữ anh ngọc đẹp, phi, hắn cũng không chê ăn tương khó coi sạc tử. Nếu Lan Trọng Bình chưa từ bỏ ý định, lại đưa thiệp người tới, như vậy, thẩm sán không ngại hảo hảo giáo huấn Lan Trọng Yên ổn thông. Nàng từ thư viện ra tới, một chiếc thập phần tao bao xe thể thao ngừng ở thẩm sán trước mặt. Xe thể thao trên dưới tới một chút đồng dạng tao bao nam sĩ, hắn ăn mặc nhan sắc diễm lệ quần áo Trên môi giá một bộ đại đại hát siêu. Tháo xuống mắt kính, nam sĩ đối thẩm sáng cười, muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Thẩm sáng đem bao đưa qua đi, tùy tiện. Nam sĩ không lưng, đỡ thẩm sáng tay, rất vui lòng vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Thẩm sáng vui vẻ, Lý Hàng, nếu là kêu dư a di nhìn đến ngươi cái dạng này, không biết nàng có thể hay không cầm chổi lông gà đuổi giết ngươi hai dặm mà. Lý Hàng mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Thẩm sáng ngồi vào xe thể thao lý Hàng, Ngươi như vậy sẽ hống nữ sĩ vui vẻ, như thế nào còn không có cấp dư a di hống hồi một cái con dâu, nhưng thật ra kêu dư a di cả ngày cùng ta mẹ hóa hắn giận. Lý Hàng sắc mặt càng thêm khó coi, ta mẹ đó là thời mang kinh, đừng lý nàng. Thẩm sáng đem điện thoại lấy ra tới thả ghi âm, bên trong đúng là Lý Hàng vừa rồi lời nói, đem Lý Hàng dọa. Cô nãi nãi, thả ta đi. Lý Hàng nhịn không được cầu xin. Thẩm sáng cười thu hồi di động, ngươi xe hôm nay bổn tiểu thư trưng dụng, đúng rồi Hôm nay nơi nào có ngầm đua xe? Lý Hằng chạy nhanh lái xe, ta thật đúng là biết một chỗ. Xuất phát. Thẩm sán vung tay lên, hôm nay ta muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Lý Hằng nhìn chính mình lái xe, không biết hôm nay có thể hay không tồn tại xuống dưới. Hắn mới nếu muốn biện pháp thoái thác vài câu, liền nghe được thẩm sán di động vang lên, hắn tức khắc trên mặt vui vẻ. Thẩm sán chạy nhanh tiếp điện thoại, sau đó liền nghe được thẩm quân thanh âm, nha đầu, ở đâu? Thẩm quân thanh âm hồn hậu. Lại lộ ra vài phần sủng nghịch ôn nu, nghe được người lỗ thai tê tê dại dại, thẩm sán vừa nghe đến hắn thanh âm lập tức thông minh, đại ca, ta cùng Lý Hàng ở chơi đâu. Thẩm sán vô vô Lý Hàng bả vai, mau, ta đại ca. Lý Hàng lập tức nở nụ cười, thẩm đại a vổ cản su đối, ta cùng sán sán cùng nhau chơi đâu, ơn, ta lập tức đưa nàng qua đi. Lý Hàng trong lòng cười to, cuối cùng là có người có thể chế cái này tiểu ma nữ. Hắn lập tức giẫm chân ga, tính toán bằng mau tốc độ tiến đi thẩm sán. Lý Hằng lái xe đem thẩm sán đưa đi một cái nông trang, hắn đem xe dừng lại, thẩm sán từ trên xe xuống dưới, quen cửa quen mẻo hướng nông trang bên trong đi. Lý Hằng cũng cất bước đuổi theo đi. Hai người một trước một sau vào một gian to rộng nhà ở. Trong phòng bãi nguyên bộ tử đàn kiểu cũ ra cụ, chỉnh gian nhà ở bài trí đều là phòng theo thời trước bộ răng tới, bàn ghế bàn dài cũng đều là đồ cổ. Ở giữa bắc tường địa phương, thẩm quân ngồi ở to rộng tử đàn ghế bành nội. Hắn dáng ngồi thập phần tiêu chuẩn một tay đặt ở ghế dựa trên tay vịn, một tay bưng một ly trà ở chậm rãi phẩm. Thẩm quân hạ thủ vị trí ngồi thẩm húc, cũng chính là thẩm trí quốc nhi tử. Một khắc sườn tắc ngồi mấy cái thẩm sán không quen biết người, bất quá thẩm sán đảo cũng biết những người này đa số đều là kinh thành công tử ca. Lý hàng tiến vào lúc sau thật sự là như cá gặp nước, lập tức cùng những người này hòa mình. Thẩm quân chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa, thẩm sán ngoan ngoãn ngồi xuống, thẩm quân buông chén trà, lập tức chỉnh gian nhà ở không còn có một chút thanh âm thậm chí còn liền một cái ho khan thanh đều không có. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở Thẩm Quân trên người. Thẩm Quân hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ Thẩm Sán, "Đây là ta muội muội, tiểu nha đầu tính toán tiến giới giải trí chơi chơi, ta liền trước giới thiệu kêu đại gia nhận thức một chút, tình nào một ngày làm nàng va chạm các ngươi, đại gia trên mặt đều không đẹp." Hắn thốt ra lời này xong, những người đó lập tức nở nụ cười, "Sao có thể chứ? Thẩm lão đại muội muội chính là chúng ta muội muội, chúng ta che chở còn không kịp đâu." Lập tức liền có người thượng vội vàng xưng thẩm sán mội muội lại vỗ bộ ngực hỏi thẩm sán có tính toán gì không, chỉ nói chính mình có nhân mạch, có thể cấp thẩm sán lộng mấy cái nữ nhất hào diễn diễn. mươi 932 thu hoạch. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương Thẩm quân cấp thẩm sán giới thiệu kia mấy cái công tử ca. Này đó đều là kinh thành thái tử gia cấp bậc, giống nhau trình tự không đủ người căn bản thượng vội vàng nịnh bợ đều không thể nhận thức những người này. Mà thẩm quân cũng đúng là bởi vì mấy năm nay thẩm vệ quốc vẫn luôn đang không ngừng thăng quan. Mắt thấy nhiệm kỳ mới thời điểm hắn rất có khả năng lại tiến thêm một bước, cách này vị trí đã rất gần. Hơn nữa thẩm gia thần bí, cho nên mới sẽ cùng những người này có giao tình. Khi trước một cái lớn lên cao cao trắng tráng, nhìn cao lớn thô kệch nam nhân kêu ngũ quốc huy, gia hỏa này xuất thân quân ngũ thế gia, trong nhà thế lực đều ở quân đội. Mà một cái khác lớn lên vóc dáng không cao, mang mắt kính thoạt nhìn thực văn nhã. Nhưng làm người thực khôn khéo kêu Văn Hân, nhà hắn tổ tiên thực ghê gớm, năm đó mới kiến quốc thời điểm, Văn Hân hắn ra ra quản quốc gia tài chính, phía sau hắn ba ba kia đồng lứa lại vào kiểm soát cơ cấu. Còn có một cái kêu Tống Hiểu Minh, nhà hắn xem như hoàng thương. Sớm chút năm mới kiến quốc thời điểm quốc gia một nghèo hai trắng, nay Tống Hiểu Minh ra tổ tiên quên cơ hồ sở hữu gia tài, phía sau lại vẫn luôn bên ngoài bôn ba, giúp đỡ quốc gia mua sắm vật tư, chờ đến quốc gia mở ra lúc sau. Nhà hắn ỉ vào này đó tình cảm lại đã phát ra, trong nhà nắm hảo chút đại hạng ngủ. Này ba người là những người này thân phận tối cao, dư lại những người đó thân phận cũng đều không thấp, trong nhà trưởng bối các ngành các nghề đều có, trong đó có một cái kêu quý giác, hắn ba là quản điện, chuyên quản văn nghệ vòng này những sự tình. Này quý giác cũng là cái thống khoái người, cùng thẩm sán vỗ độ ngực bảo đảm, muội tử ngươi yên tâm, chỉ cần có ngươi quý ca ta ở, bảo quản không ai dám khi dễ ngươi, ngươi nếu là xem ai không vừa mắt liền cùng ngươi quý ca nói một tiếng, ta phong sát hán. Thẩm Sán cười đáp ứng rồi, lại nhất nhất cảm tạ những người này. Không quan tâm có dùng được hay không, nhân gia có thể tới, có thể cùng nàng nói những lời này, đó chính là tình cảm. Nàng nhất định phải đến, có điều tỏ vẻ. Thẩm Sán cười lấy ra mấy cái bình ăn ngọc bội tới, cấp những người này một người một khối, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, xem như ta một chút nho nhỏ lễ vật, các vị ca ca mang chơi đi. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng là thẩm quân lại đến cấp những người này gõ cổ vũ thẩm quân từ cổ tốn ra một khối bình an ngọc đội cấp những người này xem thấy được không ta đánh tiểu liền mang đây chính là ta cô cô thân thủ chế người bình thường nhưng đến không ta mội mội tặng cho các ngươi này tình cảm quá độ các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo mang bảo quản các ngươi có thể bình bình an an tới rồi ngũ quốc huy bọn họ loại này cảnh giới người tự nhiên biết đến đồ vật rất nhiều bọn họ cũng biết thẩm quân thân cô cô rất lợi hại là cái loại này thực thần bí người Vừa nghe là thẩm quân cô cô thân thủ chế ngọc bội, lập tức đều mang ở trên cổ, hơn nữa tỏ vẻ nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Thẩm quân cười cười, được rồi, khác cũng không nói lời nào, đại gia hôm nay tới rồi địa bàn của ta thượng, vậy ăn ngon uống tốt chơi hảo a Khi nói chuyện, hắn đứng dậy mang theo những người này vào một cái lớn hơn nữa trong phòng. Trong phòng đã bày một trương vòng tròn lớn bàn, có hai cái ăn mặc màu xanh lá tu thân đường trang, thâm sắc quần nữ hài đang ở thượng đồ ăn từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bị đoan đến trên bàn, nghe kia đồ ăn mùi hương, mọi người thèm trùng đều bị câu lên. Thẩm Sán đều cảm thấy đói bụng. Thẩm Quân bàn tay vung lên, "Đều ngồi đi, nếm thử ta này nông trang chính mình loại đồ ăn." Hắn một phát lời nói, mọi người cũng không khách khí, đều dựa theo thân phận cao thấp tìm được chính mình vị trí ngồi xong, chờ đồ ăn thượng được, trong lúc nhất thời đại gia gió cuốn mây tan giống nhau. Chờ đến tịch thượng một mảnh bừa bãi là lúc, Thẩm Quân mới cười nói, "Ca mấy cái trước nghỉ một lát nhỉ?" Buổi tối ta mang các ngươi chơi điểm tốt." Thẩm Sán viên trợn trắng mắt, hắn biết Thẩm Quân muốn mang những người này chơi cái gì, đơn giản chính là nông trang thiết một ít ảo cảnh còn có trận pháp thôi. Nàng đều đã chơi lạ, tự nhiên không có hứng thú. Thẩm Sán đứng dậy tỏ vẻ còn có chuyện. Thẩm Quân đưa nàng, đưa ra môn thời điểm sờ sờ nàng tóc, "Đừng đi đua xe, nữ hài tử ra đua xe thành bộ dáng gì, lại nói cũng quá nguy hiểm." Thẩm Sán ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Thẩm Húc lúc này đổi tới hắn đối thẩm sáng cười, quá mấy ngày ta muốn tham gia Lan ra tổ chức tiệc tối, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hảo A. Thẩm sáng cười, với lúc ta cũng thu được thiệp mời. Thẩm sáng trong lòng minh bạch, nàng cùng Lan Trọng Bình kết giao sự tình là không thể gạt được người trong nhà, đặc biệt là thẩm quân cùng thẩm húc, này hai cái đó chính là nhân tinh, phàm là trong kinh sự tình liền không có bọn họ không biết. Ban đầu thẩm ra kỳ thật cũng điều tra quá Lan Trọng Bình. Điều tra kết quả là Lan Trọng Bình người này còn hành, ít nhất nhân phẩm không tồi không có ý thế hiếp người quá, hơn nữa làm người nhiệt tâm, rất vui với trợ người, mặt khác chính là không có giao quá bạn gái, truy thẩm sán đó là thiệt tình ở truy. Chính là, thẩm ra điều tra lại cẩn thận, không có gặp qua lan trọng bình người này, vẫn là không có nhìn ra này nhà chính là một cái không đảm đương túng hóa. Hắn đôi thẩm sán chính là lại một khang nhiệt tình, khá vậy ngăn không được hắn ba con mẹ nó thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, còn không phải ngoan ngoãn cùng thẩm sán chia tay, quay đầu lại cùng Minh Hạnh Nhi đính thân sao. Ha, ha. Thẩm sán nghĩ đến Lan Trọng Bình liền cảm thấy ghê tởm. Gia hỏa này đều đính hôn còn không nghĩ buông ra nàng, thế nhưng còn đánh chủ ý trộm dưỡng nàng đương tiểu tình. Thẩm sán mỗi khi nhớ tới đều là một bụng hận dỗi, hận không thể lập tức đem gia hỏa này cấp tẩn cho một trận. Thẩm sán biết hàn dương thân thế, nàng khi còn nhỏ Trọng Sơn thường xuyên tới xem nàng, đối nàng cũng rất thương yêu, thường xuyên bồi nàng chơi. Con. Thẩm sán liền không rõ, Trọng Sơn rõ ràng là nàng thân ra ra, vì cái gì ba ba không nhận đâu. Sau lại nàng lớn lên một chút mới biết được trọng sơn là thế nào một người, như vậy một cái yếu đuối không đảm đương người, làm hại nàng mãi mãi tuổi còn trẻ đã bị hại chết, làm hại nàng ba ba qua như vậy một cái bi thảm thơ ấu. Sau đó, nàng liền đối với cái loại này không đảm đương nam nhân có một loại phát ra từ trong xương cốt chán ghét. Nam nhân nghèo không quan trọng, không văn hóa không tri thức cũng không quan trọng, nhưng phải có cốt khí, muốn sống kiên cường, vạn không thể vì năm đấu gạo không lưng. Thầm hút xoa xoa thầm sán đầu tóc trong chốc lát ta mang ngươi đi đại cô mãi bên kia cho ngươi đính một bộ lễ phục hảo thẩm sán cười mị đôi mắt thẩm húc quả nhiên mang thẩm sán đi thẩm mai ra trang phục công ty hắn trước đó đã cùng chu đào ước hảo chờ thẩm sán qua đi chu đào đã kêu người cấp thẩm sán đo ni may áo. lại nói vừa lúc khoảng thời gian trước thẩm mai làm một kiện lễ phục cái này lễ phục số đo thực tiêu chuẩn đến bây giờ đều không có người có thể ăn mặc đi vào hắn xem thẩm sán số đo liền rất thích hợp muốn thẩm sán thử một lần một lát công phu liền có người đem lễ phục cầm tới thẩm sán liếc mắt một cái liền coi trọng tiêu kiện lễ phục là thực hoa hạ phong lễ phục chỉnh kiện lễ phục đều là dùng vân cẩm sở chế mặt trên thêu thùa cũng là thuần thủ công thoạt nhìn thực đẹp đẽ quý giá minh hoàng sắc bọc ngực lễ phục thượng thân hình thức rất đơn giản chỉ là vạt áo to rộng vạt áo mãi cho đến chân loạt chỗ mặt trên thêu vân lôi văn còn thêu một con dương cánh bay lượn phượng hoàng mặt khác cái này lễ phục còn có chứa nhàn nhạt vàng nhạt lụa mỏng áo choàng Cấp chỉnh kiện lễ phục tăng thêm một phân phiêu dở, khiến cho lễ phục không phải như vậy dày nặng bá đạo, thẩm sán nhưng thật ra có thể căng đến lên. liền cái này đi. Thẩm sán thử qua lúc sau cảm giác thập phần vừa lòng, đương trường liền đính xuống dưới, lúc sau, nàng lại tìm một đôi phối hợp dày. Chờ đến nàng từ nghe ảnh công ty ra tới thời điểm, thật sự là thu hoạch tràn đầy. Chương 933 tình địch. Thẩm sán bao chung di động chấn động. Nàng chạy nhanh lấy ra di động đi xem. Là kỳ hạo phát tới tin tức Mời nàng một khối ăn cơm chiều. Thẩm Sán lập tức đem lễ phục còn có giày ném cho Thẩm Húc. Tam ca, người giúp ta đem đồ vật thả lại đi a. Nàng nhảy bắn đến ven đường vây tay kêu một chiếc xe taxi. Thẩm Húc lắc đầu cười khổ, thấy xác Quyên Huynh ra hỏa, nhưng vẫn là làm một hồi cu li giúp Thẩm Sán đem quần áo đưa trở về. Thẩm Sán đánh xe tới rồi thẩm thị kinh tế công ty ký túc xá khu, quen cửa quen nẻo tìm được kỹ hạ phòng. Vừa vào cửa, nàng đã nghe đến một trận mùi hương. Làm cái gì đâu? Thẩm sán cười đổi dày, tiến phòng bếp nhìn đến kỷ hạo đang ở bận việc, trong nồi hầm sương sườn, hắn còn quấy hai cái đồ ăn, mặt khác còn ngao một chút nếp than cháo. Chỉ có hai người ăn cơm, kỷ hạo không có nhiều làm, đem sương sườn hầm hảo liền đoan đến trên bàn. Hắn ký túc xa diện tích rất nhỏ, bàn ăn cũng là cái loại này tiểu xảo tiểu bàn tròn, vừa vặn có thể ngồi xuống hắn cùng thẩm sán hai người. Kỷ hạo đem đồ ăn bưng lên bàn, đối thẩm sán cười cười, nếm thử ta làm đồ ăn hợp không hợp ăn uống thẩm sán cầm lấy chiếc đũa liền ăn ta không kén ăn cơ hồ cái gì cơm đều có thể nuốt trôi nếm một ngụm xương sườn thẩm sán khơi mào ngón tay cái kỳ thật ta càng thích ăn thịt về sau ngươi phải làm cơm liền nhiều lộng điểm thịt kỳ hạo cười giúp thẩm sán thịnh một chén nếp than cháo thẩm sán không chút khách khí tiếp nhận tới không mấy khẩu liền uống hết kỳ hạo lại cho nàng thịnh một chén ngươi mời ta ăn cơm có phải hay không chúng ta quan hệ biến thành chính thức nam nữ bằng hưu thẩm sán ăn no cười tủm tỉm hỏi kỳ hạo kỳ hạo cười khẽ đúng vậy thẩm sán càng thêm cao hứng bạn trai cơm nước xong xem điện ảnh thế nào kỳ hạo thu thập chén đũa hảo a ta trong chốc lắt lên mạng đính phiếu lên mạng đính phiếu nói hoặc là có thể tỉnh điểm tiền kỳ hạo hiện tại kinh tế điều kiện chẳng ra gì căn bản không cho phép hắn tùy ý tiêu tiền chính là hắn nếu đã quyết định chủ ý cùng thẩm sán kết giao vậy sẽ nỗ lực đối thẩm sán hảo ở chính mình điều kiện phạm vi cho phép nội hắn sẽ tận lực làm được tốt nhất Liên tỷ như hôm nay buổi tối cơm, hắn không có năng lực thỉnh thẩm Sán đến bên ngoài khách sạn lớn ăn cơm, liền lấy ra chính mình tốt nhất tay nghề tự mình nấu cơm. Kỳ Hạo từ nhỏ liền nấu cơm, kế thừa hắn bà ngoại một tay hảo trung nghệ, hắn tự tin làm cơm không thể so tiệm cơm kém. Rắc xế chén, Kỳ Hạo nhân tiện pha một ly sơn trà thủy cấp Thẩm Sán tiêu thực. Kỳ Hạo làm cơm thật đúng là khá tốt ăn, Thẩm Sán có chút ăn no căng, nửa nằm ở trên sofa một bên xem tivi một bên xoa bụng. Kỳ Hạo đưa qua sơn trà thủy tới, Thẩm Sán uống lên một ly, lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, chạy nhanh đính phiếu, chúng ta xem điện ảnh. Kỷ Hạo cười lấy ra di động, cùng Thẩm Sán thương lượng nhìn cái gì điện ảnh, hai người tuyển một bộ không phải thực tân điện ảnh, xem như kinh điển tình yêu phiến, sau đó Kỷ Hạo đính hai chương phiếu. Hắn đính rạp chiếu phim cách nơi này rất gần, hai người một bên tản bộ một bên tiêu thực đi qua đi. Vào rạp chiếu phim, Kỷ Hạo lấy phiếu, hắn hỏi Thẩm Sán, muốn hay không tới điểm bắp, giang? Thẩm Sán lắc đầu, vẫn là không cần. Ta còn chống đâu? Kỳ hạo cười dắt thẩm sán tay vào dạp chiếu phim. Hai người là thật sự đang xem điện ảnh, bọn họ đều là diễn viên, xem điện ảnh thời điểm liền không tự chủ được đem chính mình mang nhập đi vào, nghĩ chính mình nếu đương diễn viên chính nói, sẽ như thế nào suy diễn nhân vật này, đem chính mình ưu khuyết điểm trưng bày ra tới, cùng khác diễn viên dùng để tương đối, sau đó phát hiện chính mình không đủ, hấp thụ khác sở trường. Thẩm sán cùng kỳ hạo thực nghiêm túc thực nghiêm túc đang xem điện ảnh. Chờ xem xong điện ảnh. Kỳ hạo nhẹ giọng hỏi thẩm sán, liền như vậy thích biểu diễn. Thẩm sán đừ một tiếng, mi mắt cong cong, kỳ thật ta mới bắt đầu thời điểm cũng không hiểu biểu diễn, chỉ là ta ở trên TV thấy được ngươi, liếc mắt một cái liền tượng tâm, ta liền nghĩ nhận thức ngươi, cho nên mới vào cái này vòng, sau lại diễn một bộ kịch, liền thiệt tình thích thượng cái này trước nghiệp. Kỳ hạo không phải lần đầu tiên nghe thẩm sán nói bởi vì thích hắn cho nên mới tiến giới giải trí. Nhưng lần này nghe thẩm sán nói, trong lòng vẫn là tràn đầy cảm động Hắn thật sự thực thích thẩm sán tính cách, thẩm sán cũng không phải không hiểu chuyện, tương phản, nàng đối với nhân tình lui tới cùng với nhân tính thiện ác đều cực kỳ hiểu biết, có chính mình nhận chi, chính là, nàng vẫn là tận lực sống thông thấu, cũng không làm chính mình biến thành cái loại này nội tâm phức tạp người. Đối với kỳ hạo, nàng thật là có cái gì nói cái gì, không có vòng một chút phần cong, cũng không có gạt kỳ hạo. Kỳ hạo cảm thấy, cùng thẩm sán ở bên nhau thật sự thực thoải mái, làm người rất vui sướng. Hắn suy nghĩ. Cùng như vậy một cái cô nương ở bên nhau cả đời chỉ sợ đều sẽ thực hạnh phúc đi. Hai người từ dạp chiếu phim ra tới, thẩm sán có chút khát nước, nàng liền đứng ở dạp chiếu phim cửa chờ làm kỳ hạo cho nàng mua nước uống. Kỳ hạo mới đi, thẩm sán bên người liền nhiều một người. Đó là một cái diện mạo nhìn thực bình thường, bất quá ăn mặc ý thì giả lại rất bại lộ nữ hài. Nữ hài từ một khuôn mặt kỳ thật rất thanh tú, chính là nàng phẩm vị thật sự gọi người không nói hảo. Nàng ăn mặc một kiện bó sát người báo văn váy. Trên cổ mang đại thô dây xích, trên mặt họa khói sông trang, nhìn qua liền cùng. Liền cùng phong trần nữ tử cùng phi chủ lưu hỗn hợp thể giống nhau. Nói thật ra lời nói, cái này nữ hải tử quần áo thật sự gọi người không dám khen tạo. Thẩm sán đối nàng lại không có một chút ít khinh thường, mà là thực nghiêm túc hỏi nàng, có việc sao? Nữ hải tử cũng trên dưới đánh giá thẩm sán, nhìn đến thẩm sán kia trương minh diễm trương dương gương mặt, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, người chính là thẩm sán. Thẩm sán Nữ hải tử cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là nghe nói qua ta đi, ta là Minh Hạnh Nhi. Nghe nói qua. Thẩm sáng cười, bạn trai cũ của ta đương nhiệm bạn gái. Minh Hạnh Nhi sửng sốt một chút, nghe lời này cảm giác không tốt, nhưng lại chọn không làm lỗi tới. Ngươi biết liền hảo, hôm nay vừa lúc đụng tới ngươi, ta liền cảnh cáo ngươi một câu, về sau ly lan trọng bình xa một chút. Sán sán. Kỷ hạo mua thủy trở về, nhìn đến có người uy hiếp thẩm sán, lập tức vội vã chạy tới, đem thẩm sán hộ ở sau người cái loại này gà mái già hộ tiểu tể tử bộ giang kêu thẩm sán khá buồn cười hắn là ai minh hạnh nhi một lóng tay kỳ hạo trong mắt hiện lên một tia kinh diễm nhìn rất quen mặt thẩm sán cười đứng ở kỳ hạo bên cạnh ta bạn trai ách minh hạnh nhi cảm giác chính mình vừa rồi theo như lời nói thật đúng là rất khôi hài đều không có biết rõ ràng nhân ra thẩm sán có hay không bạn trai liền đem người đương tình địch nàng có chút vô thố sau đó theo bản năng đánh giá kỳ hạo nhìn vài lần Nàng không thể không thừa nhận kỷ hạo so Lan Trọng Bình muốn càng ưu tú, ít nhất diện mạo muốn tốt hơn nhiều. Kỷ hạo cái loại này phiên phiên giai công tử diện mạo cùng khí chất kêu Minh Hạnh Nhi đều có vài phần tâm động, nàng càng cảm thấy đến kỷ hạo quen mắt, đột nhiên Minh Hạnh Nhi há to miệng kêu sợ hãi một tiếng, ngươi là, ngươi là Minh Luân Công Tử. Minh Luân Công Tử là kỷ hạo diễn kia bộ gia quốc nhân vật, hồ cản su này bộ kịch một khi bá ra, kỷ hạo chỉ bằng nhân vật này tiểu đỏ một phen. Đúng vậy kỷ hạo gật gật đầu. Sán sán là bạn gái của ta, vị tiểu thư này, ngươi cùng sán sán có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đối mặt kỳ hạo, minh hạnh Nhi thế nhưng bá đạo không đứng dậy, nàng túi đầu, làm ra một bộ thẹn thùng chặn tới, có thể là đi, ta bằng hữu nói nhìn đến, nhìn đến thẩm sán cùng ta bạn trai ở thư viện hẹn hò, ta liền. Thẩm sán nghe xong nở nụ cười, nàng lấy ra di động đem lục tốt âm phóng ra, ngươi nếu là nói cái này, kia liền hảo hảo nghe một chút này phân ghi âm, di động thanh âm một chút truyền ra tới là lan trọng bình thanh âm minh hạnh nhi lập tức liền nghe ra tới sán sán ta thật sự thực thích ngươi ta yêu ngươi ta là không có cách nào là bị ta ba mẹ buộc cùng minh hạnh nhi đính hôn sau đó chính là thẩm sán cự tuyệt lan trọng bình thanh âm cuối cùng hai người tan rã trong không vui đem ghi âm phong xong thẩm sán lanh hạ mặt đối minh hạnh nhi nói minh tiểu thư còn thỉnh ngươi quản thúc hảo ngươi bạn trai ta đã sớm cùng hắn chia tay ta cùng ta bạn trai cảm tình thực hảo ta không hy vọng hắn thường thường toát ra tới quấy rầy chúng ta. Minh Hạnh Nhi sắc mặt trong lúc nhất thời biến thành màu gan heo. Chương 934 thử kính. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Minh Hạnh Nhi mặt sáng mày cho đi rồi. Kỷ Hạo nắm thầm sán tay chậm rãi trở về đi. Thẩm Sán nhìn Kỷ Hạo liếc mắt một cái, ngươi liền không hỏi bạn trai cũ của ta sự sao? Kỷ Hạo cười cười, kia đều đi qua, là ngươi từ trước, ta không thể khẩn bắt lấy không bỏ, ta để ý chính là chúng ta về sau hắn ngẩng đầu nhìn trời, nếu ngươi nguyện ý nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói cho ta. nếu ngươi không muốn để, ta hỏi sẽ làm ngươi thương tâm. kỷ hạo thật là một cái thực ôn nhu, thực hiểu được tôn trọng người khác người. thẩm sán khỏe miệng tươi cười lại lớn vài phần. lan trọng bình là cái phú nhị đại, ta cùng hắn cao trung thời điểm chính là đồng học, hắn từ cao trung bắt đầu truy ta, mai cho đến đại học thời điểm cùng ta thi đậu cùng sở đại học thượng đại học, hắn liền càng có nhàn rỗi đuổi sát ta không bỏ. Phía sau ta cảm thấy hắn người này còn có thể, hơn nữa hắn khi đó người rất dí dỏm hài hước, cùng hắn ở bên nhau cũng rất vui sướng, ta liền tùng khẩu, hòa giải hắn làm bằng hữu thử xem xem. Nói tới đây, thẩm sán tự dễ cười, chỉ là, ta tiếp thu hắn còn không có hai tháng, hắn liền cùng người khác đính hôn, hắn vị hôn thê ngươi vừa rồi cũng thấy, chính là cái kia Minh Hạnh Nhi. Kỷ hạo nghĩ đến Minh Hạnh Nhi bộ dáng, nhìn nhìn lại bên cạnh thẩm sán, thật sự thật sự không thể so à. Mặc kệ là cách nói năng vẫn là diện mạo, thẩm sán đều phải so minh hạnh nhi cường ra không biết nhiều ít lần, vì cái gì? Ách! Kỳ hạ hỏi, minh hạnh nhi diện mạo không bằng ngươi, cách nói năng không bằng ngươi, y phẩm không bằng ngươi, ta nhìn lễ nghi quy củ cũng không bằng ngươi, họ lan vì cái gì tuyển nàng? Bởi vì nàng ra thế hảo a, minh ra là kinh thành tân quý, nói là tân quý, kỳ thật chính là nhà giàu mới nổi. Thẩm sán nói tới đây cười khổ lắc đầu, lan ra mới là một cái hạng mục thất bại, tổn thất không ít. Nhu cầu cấp bách mới mẻ máu rót vào, nói cách khác yêu cầu rất lớn một số tiền tới cứu lại nguy cơ. Minh ra vừa lúc có tiền, hai nhà ăn nhịp với nhau, lan trọng bình ăn dùng đều là hắn ba mẹ, hắn phản kháng không được hắn ba mẹ, cho nên liền. Thẩm sán nhún nhún bay kỳ thật đã sớm đem những việc này bông xuống. Không cần vì loại này nông cả người thương tâm. Kỳ hạo giắt thẩm sán tay. Hai người đi rồi một đoạn đường, ở ven đường kỳ hạo kêu xe taxi, ta đưa ngươi trở về đi. Hảo A thẩm sán tươi cười sán lạ nàng cùng tài xế nói gia đình địa chỉ chờ đến xe tới rồi tiểu khu cửa thẩm sán xuống xe cùng kỳ hạo phất tay chia tay trở về nhớ do gọi điện thoại nàng đứng ở tiểu khu cửa nhìn kỳ hạo ngồi xe đi xa mới trở về đi kỳ hạo ở phía sau cửa sổ xe nhìn thẩm sán đứng ở ven đường trên mặt nàng tươi cười ở kỳ hạo trước mắt mở rộng làm kỳ hạo vĩnh viễn nhớ kỹ nàng giờ khắp này mỉm cười kỳ hạo che lại không ngừng nhảy lên nhảy càng lúc càng nhanh trái tim không thể không thừa nhận Thẩm sán thật là một cái thực hảo thực hảo, làm người rất khó không động tâm nữ hải tử. Hắn có thể đụng tới như vậy một cái nữ hải, có thể được đến nàng thích, thật là tam sinh hữu hạnh. Kỳ hạo cảm thấy cùng thẩm sán ở bên nhau thật sự hạnh phúc cực kỳ, hắn suy nghĩ, có lẽ hắn trước hơn 20 năm bất hạnh cùng với gian nan, đều là bởi vì hiện tại hạnh phúc, hắn đem sở hữu bất hạnh đều trải qua, mới có thể gặp được thẩm sán, mới có hiện tại may mắn. Thẩm sán về nhà, thế nhưng thấy được lâu chưa lộ diện cha mẹ, nàng cười ôm lấy thẩm lâm tiên mẹ các ngươi khi nào trở về vì cái gì không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng thẩm lâm tiên cười trêu ghẹo thẩm sán cùng ngươi nói cái gì chẳng lẽ ngươi không chê chúng ta quấy dậy ngươi cùng ngươi bạn trai tình trạng ý thiếp thẩm sán khó được mặt đỏ hàn dương sụ mặt ngồi ở trên sofa nhìn thẩm sán hỏi người ngươi đều hiểu biết sao thẩm sán gật đầu ân nghiêm túc hàn dương hỏi thẩm sán lại lần nữa gật đầu hàn dương càng thêm nghiêm túc Tuy rằng ngươi là của ta nữ nhi, chính là, ngươi nếu không phụ trách nhiệm nói, ta và ngươi mẹ cũng sẽ không khinh tha ngươi. Thẩm sán không rõ nguyên do. Thẩm lâm tiên ngồi vào trên sofa đối thẩm sán nhẹ giọng nói, ta và ngươi ba cũng tra xét cái kia kỳ hạo, kia thật là một cái rất phụ trách nhiệm người, hơn nữa là cái si tình. Hắn từ nhỏ từ hắn bà ngoại giáo dưỡng lớn lên, đối hắn bà ngoại thực hiếu thuận, 6-7 tuổi thời điểm liền bắt đầu giúp lao nhân làm việc, học tập cũng thực dụng công, làm người cũng có lễ phép là cái có thiện tâm hài tử, chính yếu chính là năm đó hắn cùng hách lộ kết giao thời điểm, hắn đôi hách lộ thật sự thực Hảo, vì làm hách lộ ăn ngon một chút, xuyên hảo một chút hắn một người làm tốt mấy phân sống liền vì nhiều kiếm tiền, hách lộ cùng hắn chia tay, đôi hắn đả kích rất lớn đứa nhỏ này rất không dễ dàng ngươi nếu thích nhân ra, phải hảo hảo cùng nhân ra kết giao, đừng cầm chơi thái độ tới, đằng trước có hách lộ sự tình, ngươi nếu lại đứa nhỏ này không chừng liền hủy Tuy rằng vẫn là đau lòng nhà mình hài tử, nhưng thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương cũng không muốn bởi vì nhà mình hài thương tổn người khác. Ta và ngươi ba liền sợ ngươi là nhất thời tâm huyết dâng trào cùng người chơi. Thẩm lâm tiên lại tăng thêm một câu, ngươi đánh tiểu chơi tâm liền trọng, vổ cản sủ cái gì đều dám chơi, chỉ là, ngươi chơi khác có thể, chuyện tình cảm, tốt nhất vẫn là đừng đùa. Thẩm sán nghe xong lời này suy tư thật lâu sau. Nàng ngẩng đầu đối thẩm lâm tiên bảo đảm, ta sẽ hảo hảo đối hắn, chỉ là chuyện tình cảm ai cũng không thể đủ xác định ta hiện tại thích hắn nhưng ta không thể bảo đảm sẽ vĩnh viễn thích hắn bất quá ta lại có thể bảo đảm tận lực không thương tồn hắn ta sẽ dùng ổn thỏa nhất biện pháp tới xử lý thẩm lâm tiên than một tiếng không có lại nói khác thẩm sán nói rất đúng ai cũng không thể đủ bảo đảm đối một người khác sẽ ái đến địa lao thiên hoang ngươi tự giải quyết cho tốt đi thẩm lâm tiên vỗ vỗ thẩm sán bả vai đứng dậy cùng hàn dương vào nhà nghỉ ngơi đi thẩm sán ngồi trong chốc lát nhún nhún vai về phòng cầm ngủ tắm rửa ngủ ngay hôm sau thẩm sán là bị phương tỷ liên hoàn cồn bừng tỉnh nàng cầm lấy di động có chút không cao hứng trong miệng lẩm bẩm phương tỷ sáng tinh mơ ngươi làm gì đâu phương tỷ ở trong điện thoại thập phần hưng phấn gào thét ngươi chạy nhanh rời giường hạ ngươi nửa giờ trong vòng đuổi tới công ty nhanh lên chuyện tốt rất tốt sự thẩm sán gom lại tóc lập tức rời giường thay quần áo lại giặt sạch mặt chải đầu con bao cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài nàng lái xe đến công ty thời điểm vừa vặn qua hai mươi phút vào thẩm ăn cho nàng phân phối phòng nghỉ thẩm sán liền nhìn đến phương tỷ đang ngồi ở trên sofa ăn bánh quẩy. nàng trao hỏi ngồi xuống phương tỷ đối nàng cười nói rất tốt cơ hội a đại đạo diễn thẩm kiến quốc muốn chụp một bộ tiên hiệp phiến đại đầu tư đại chế tác tham diễn đều là đại già ta khó khăn cho ngươi bắt được một cái thử kính cơ hội ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt a. thẩm sán thiếu chút nữa không có phun cười ra tới thẩm kiến quốc chụp tân điện ảnh Còn khó khăn cho nàng bắt được thử kính cơ hội. Nàng nhìn xem phương tỷ, nghĩ thẩm an nhất định là đem bảo mật điều ước làm thực hảo, cũng không có nói cho phương tỷ thân phận của nàng. mươi 935 chỉ điểm. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Có kịch bản sao? Thẩm sán nhẫn cười hỏi. Phương tỷ lắc đầu, không có, bất quá thẩm đạo này bộ diễn là căn bản tiểu thuyết internet cải biên, ngươi trở về có thể nhìn xem nguyên tác. Thẩm sán gật đầu tỏ vẻ đã biết, khi nào thử kính. Hậu Thiên, Phương Tỷ nhẹ giọng nói, chủ yếu là chúng ta biết đến chấm điểm, còn có thẩm đạo lần này trụ phiến làm thực bảo mật, nếu không phải chúng ta thẩm thị là công ty lớn, hứa còn căn bản không biết việc này đâu, ngươi nhưng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể ở thẩm đạo điện ảnh trung lộ một mặt, vậy ngươi về sau lộ đã có thể đi thông thuận nhiều. Thẩm sán thật mạnh gật đầu. Nàng biểu hiện thực nhẹ nhàng, nhưng tâm lý kỳ thật là man coi trọng. Nhà mình cứu cứu cái gì tính tình nàng biết đến rõ ràng. Thẩm Kiến Quốc bình thường thời điểm nhìn như cả lơ phất phơ không cái chính hình, cùng thân nhân cũng thực dễ nói chuyện, đó là ở không đề cập đến hắn coi trọng nhất nghệ thuật tình huống dưới, nhưng ai muốn dỗi tay tưởng quản hắn đóng phim điện ảnh sự, hắn lập tức có thể trở mặt không biết người. Đóng phim điện ảnh thời điểm, Thẩm Kiến Quốc đó là tương đương hà khắc, có một chút không tốt, lập tức là có thể mắng chửi người. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ từng thấy Thẩm Kiến Quốc mắng đã khóc cùng hắn hợp tác rồi rất nhiều lần nữ diễn viên. Còn có một hồi nhị mợ mất mặt mặt mũi tưởng ở thẩm kiến quốc điện ảnh xếp vào một cái diễn viên kết quả kêu thẩm kiến quốc trở về tóm được nàng mang một đốn hai vợ chồng thiếu chút nữa đánh lên tới nhị mợ đều như vậy không cho tình cảm nàng cái này tiểu cháu ngoại gái kia càng sẽ không lưu mặt mũi thẩm xán biết nếu nàng biểu hiện đương thẩm kiến quốc căn bản không có khả năng xem ở thân thích mặt mũi thượng lưu lại nàng ta thử kính chính là cái gì nhân vật thẩm xán cẩn thận hỏi phương tỷ phương tỷ cười khẽ là một cái rất có đặc sắc nhân vật là điện ảnh trung đại vai ác Một cái tử tiên nhập ma ma nữ. Thẩm sán hỏi rõ ràng cũng không có rời đi công ty, trực tiếp ở phòng nghỉ mở ra máy tính xem khởi nguyên tắc tới. Nay bộ tiểu thuyết tên là Tam Giới, giảng chính là người tiên ma Tam Giới yêu hận tình thủ. Chủ yếu là thân là nam chủ tiên quân yêu một cái thế gian nữ tử, hơn nữa vì có thể cùng cái này thế gian nữ tử ở bên nhau mà trả giá khinh thường nỗ lực. Mà thẩm sán sở sắm vai ma nữ nhiều năm phía trước từng cùng tiên quân là tình lữ, nhưng bởi vì hiểu lầm chia tay. Nàng cũng bởi vậy vì yêu mà sinh hận, từ hận nhập ma đạo. Mấy năm nay, ma nữ vẫn luôn cùng tiên quân đối nghịch, ở tiên quân yêu nhân gian nữ từ lúc sau, ma nữ vẫn luôn châm ngỏi tiên phạm hai giới quan hệ, làm nhân gian đối tiên giới sinh ra đủ loại hiểu lầm tới. Mà những cái đó thần tiên cũng hoàn toàn không đều là ăn xương uống gió, như mặt ngoài như vậy thành cao chính trực. Thật nhiều thần tiên cũng là dối trá, mặt ngoài một bộ cao quý bộ dáng, nội bộ vì cướp đoạt tài nguyên làm hết tác sự. Ma nữ liền lợi dụng này đó thần tiên nội bộ ác dẫn bọn họ nhập ma, từ này đó nhập ma thần tiên đi khơi mào thế gian cùng tiên giới đối lập. Nhưng cuối cùng ma nữ thất bại, bị tiên quân đánh vào lạnh vô cùng vực sâu. Ma nữ nhân vật này nhìn như âm hiểm, kỳ thật cũng có này loang loáng một mặt. Nàng dám yêu dám hận, ân đoán phân minh, tuy nói vì trả thù thần tiên không từ thủ đoạn, nhưng là, ở thế gian thời điểm, nàng có thể bởi vì cứu một cái trẻ mới sinh mà bại lộ chính mình. Cũng có thể vì cứu một đôi thế gian ân ái phu thêm mà bị thương. Đây là một cái cá tính tiên minh nhân vật, nếu diễn hảo, sẽ thực hút phấn. Thẩm sán xem xong rồi quyển sách này, trong lòng đối ma nữ này nhân vật có nhất định nhận chi, nàng thực thích này nhân vật, hạ quyết tâm nhất định phải đem nhân vật bắt được tay. Xem xong thư, thẩm sán cân nhắc trong chốc lát, tắt đi máy tính tính toán đi ăn một chút gì. Lúc này, di động của nàng chấn động vài cái, thẩm sán lấy qua di động đi xem, là kỷ hạo phát tới tin tức, ở đâu cùng nhau ăn cơm thẩm sán cười cười cấp kỳ hạo đã phát một tin tức hảo a ngươi ở đâu sau một lát kỳ hạo trở về một câu ở ký túc xá thẩm sán lập tức thu thập một chút chạy tới kỳ hạo ký túc xá nhập môn thẩm sán liền nhìn đến trên bàn bãi đầy các màu thức ăn kỳ hạo ký túc xá bàn ăn cũng không lớn kỳ hạo vì làm thẩm sán ăn nhiều vài đạo đồ ăn cố ý dùng rất nhỏ mâm trang đồ ăn mỗi loại đồ ăn làm lượng đều rất ít nhưng là đồ ăn hình thức cũng rất nhiều Thẩm sán nhìn đến kia mười tới dạng đồ ăn, nhìn nhìn lại kỷ hạo mồ hôi đầy đầu, liền có vài phần đau lòng. Làm gì làm nhiều như vậy đồ ăn, chỉ có chúng ta hai cái ăn cơm, một hai dạng đồ ăn là được. Thẩm sán buông bao, cầm một cái khăn lông cấp kỷ hạo lau mồ hôi. Kỷ hạo thực hưởng thụ cười cười, ta tiếp bộ diễn, lập tức muốn đi, này vừa đi cũng không biết. Liên tưởng trước khi đi nhìn xem ngươi, cũng là nguyên đếm thử tay nghề của ta. Thẩm sán chừng hắn một cái, ngươi hẳn là trước cho ta gọi điện thoại ta lại đây cho ngươi đánh cái xuống tay, ta luyến tiếp ngươi mới đến, có lẽ là có hảo chút thiên muốn xem không đến thẩm sán, kỷ hạo lúc này miệng đặc biệt ngọt, lời ngon tiếng ngọt liền cùng không cần tiền giường như ra bên ngoài ném. hắn lôi kéo thẩm sán ngồi xuống, cấp thẩm sán thêm cơm, chính hắn tiến phòng tắm rửa mặt thay đổi kiện quần áo mới ra tới. thẩm sán lúc này cũng đói tan nhẫn, chờ kỷ hạo ra tới lúc sau nàng liền bắt đầu động chiếc búa, hai người đại khái đều đói bụng đi, ăn cơm rất nhanh, ăn cơm thời điểm ai cũng không nói gì chờ ăn cơm xong thẩm sán liền không gọi kỳ hạo lại nhúc nhích, nàng cầm chén đua thu thập một chút phóng tới bồn rửa chén rửa chén lại đem phòng bếp hoàn toàn quét tước một lần chờ quét tước xong phòng bếp thẩm sán liền hỏi kỳ hạo khi nào đi tiếp chụp chính là cái gì phiến tử kỳ hạo cười cười buổi chiều phi cơ là một bộ quân lữ phiến giọng chính cái loại này khả năng còn muốn tham gia quân huấn dù sao thời gian khá dài kia sâu thực tế thẩm sán có điểm lo lắng kỳ hạo cười nói đạo diễn biết ta tình huống Diễn phê chuẩn mấy ngày giả, có thể đem hạ kỳ chân nhân tú lục xong. Thẩm Sán lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, còn Hảo, nàng đem nàng muốn tham gia thử kính sự tình nói ra. Kỳ Hạo rốt cuộc là chuyên nghiệp xuất thân, sau khi nghe xong Thẩm Sán sở diễn nhân vật lúc sau, thực nghiêm túc giúp nàng phân tích một phen, lại cùng Thẩm Sán giảng giải rất nhiều Thẩm Sán trước kia không rõ chi thức, tỷ như như thế nào vận dụng ánh mắt, như thế nào điều động cơ bắp tới làm ra rất nhiều mặt bộ biểu tình tới, như thế nào lợi dụng ánh sáng từ từ này đó có rất nhiều kỳ hạo ở học viện điện ảnh học được, có chút là kỳ hạo từ lao sư nơi đó được đến tư sống. Kỳ hạo đi học thời điểm thực cần mẫn, cũng thực hiểu lễ phép, thường xuyên giúp lao sư làm việc, được đến rất nhiều lao sư yêu thích, có chút lao sư liền truyền viện hắn rất nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn tuy rằng không có tốt nghiệp đã bị thôi học, chính là hắn sở học đến tri thức, so thật nhiều đọc rất nhiều năm học sinh còn muốn nhiều. Hơn nữa hắn chạy nhiều năm áo rồng. Diễn vai quần chúng thời điểm cũng từ rất nhiều không cái giá diễn viên gạo cội trên người học rất nhiều, luận khởi chi thức xúc bị, luận khởi kinh nghiệm tới, kỳ hạo thật sự có thể nói một chút đều không thể so những cái đó diễn nhiều năm diễn người kém. Hắn nghiêm túc chỉ điểm thẩm sán, thẩm sán lại thập phần có linh tính, vô dụng bao lâu thời gian đi học thật nhiều đồ vật. Đáng tiếc kỳ hạo lập tức liền phải chạy đến sân bay, bằng không, thẩm sán còn có thể từ trên người hắn học được càng nhiều. Chương 936 điểm xấu nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương đơn giản buổi chiều thẩm sán cũng không có việc gì liền giúp đỡ kỷ hạo sửa sang lại hành trang lại lái xe đưa hắn đi sân bay chờ tới rồi sân bay thẩm sán đột nhiên nghĩ đến một việc nàng ở kỷ hạo tiến an kiểm phía trước bước nhanh đuổi theo kỷ hạo từ trên cổ tay tháo xuống một cái ngàn năm sấm đánh một tay xuyên bộ đến kỷ hạo cánh tay thượng mang hảo ngàn vạn không cần hay xuống kỷ hạo gật đầu biểu tình thập phần trịnh trọng yên tâm người đưa ta đồ vật." Ta nhất định sẽ bảo tồn tốt. Thẩm Sán trước ôm Kỳ Hạo một chút, nhẹ giọng ở bên thai hắn nói, hôm nay là quỷ tiết, nửa đêm thời điểm ngàn vạn không cần lưu tại bên ngoài, nhớ lấy. Kỳ Hạo lại lần nữa gật đầu, thật sâu nhìn Thẩm Sán liếc mắt một cái, mới xoay người đi an kiểm. Thẩm Sán vẫn luôn nhìn hắn an kiểm thông qua mới rời đi. Không biết vì cái gì, Thẩm Sán trong lòng luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Kỳ Hạo vào hầu cơ thính, tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn lấy ra di động liền nhìn đến Thẩm Sán phát tới tin nhắn xuống máy bay liền đi khách sạn ngàn vạn không cần ở bên ngoài chơi phải cẩn thận kỳ hạo cười cười trong lòng một trận ấm hồ hồ nghĩ đến thẩm sán dặn dò hắn khi trịnh trọng cùng với đôi hắn quan tâm hắn khỏe miệng cười như thế nào đều giấu không được như vậy cao hứng có cái gì chuyện tốt kỳ hạo ngầm đầu liền nhìn đến trương tuấn đứng ở hắn bên người đối diện hắn làm mặt quỷ kỳ hạo chỉ chỉ bên cạnh vị trí trương tuấn ngồi xuống uy thẩm sán gần nhất thế nào khá tốt kỳ hạo cười nói một câu Ngươi cũng đi tấn thị." Trương Tuấn lên tiếng, tiếp chụp một bộ giọng chính phim truyền hình, ta người đại diện nói ta muốn truyền hình, kêu ta chụp mấy bộ tương đối dương cương phiến tử, này không, muốn chịu tội đi." Đột kích tay. Kỳ Hạo hỏi. Trương Tuấn gật đầu, Kỳ Hạo cười, thật xảo a. Ngươi cũng tiếp chụp kia bộ phiến tử." Trương Tuấn một trận kinh hỉ, đi nhất định phải chiếu cố ta a." Bên cạnh một cái có chút đầu trọc trung niên nghe được bọn họ đối thoại cũng cắm một câu, các ngươi là đi chụp đột kích tay? Kỷ Hạo cùng Trương Tuấn cùng nhau gật đầu. Trung niên cười nói, "Sao, ta cũng là đi đoàn phim, ta là này bộ diễn biên kịch, ta họ tạ. Ở sân bay đụng tới cùng đoàn phim diễn viên, còn đụng tới biên kịch, chứng minh ba người rất có duyên phận, ba người liền dịch đến cùng nhau nói lớn lên. Liên ở ngay lúc này, một cái thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng nam nhân đã đi tới. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Trương Tuấn cùng Kỷ Hạo, sau một lúc lâu vươn tay, "Các ngươi hảo." Trương Tuấn chạy nhanh đứng lên cùng nam nhân kia bắt tay, "Phong thiếu." Ngươi hảo, ngươi hảo. Kỷ hạo cũng đứng dậy cùng nam nhân kia khách khí vài câu. Người nam nhân này họ phong, tiêu phong gia thụ, là trong vòng nổi danh phú nhị đại, nhà hắn là làm địa ốc lập nghiệp, trong nhà rất có tiền, chỉ là vị này phong thiếu lại đối kế thừa trong nhà sản nghiệp không có gì hứng thú. Hắn thực thích diễn kịch, mười mấy tuổi thời điểm liền vào giới giải trí, hiện tại dựa vào chính mình dốc sức làm, cùng với trong nhà một ít nhân mạch, ở trong vòng địa vị còn rất cao, bị phen xưng là quốc dân nam thần. Mặc kệ là Trương Tuấn vẫn là kỳ hạo, cũng chưa biện pháp cùng vị này phong thiếu so. Bọn họ nhìn thấy phong thiếu thời điểm, liền hiện thực khách khí, tuy rằng nói không cần lấy lòng vị này, nhưng có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo. Phong thiếu ngồi xuống, các ngươi cũng muốn tham diễn đột kích tay. Kỳ hạo cùng Trương Tuấn đồng thời gật đầu. Phong thiếu cười cười, đại gia cho nhau chiếu cố A. Trương Tuấn vui vẻ, nhất định, nhất định. Cùng lúc đó, sân bay bắt đầu quảng bá kỳ hạo bọn họ sở ngồi cái kia chuyến bay trễ chút tin tức. Nghe nói tấn thị mưa to, phi cơ đến trễ Trương Tuấn mắng một câu, khá vậy không thể không kiên nhẫn chờ hầu. Kỳ hạo nhưng thật ra không có hiện ra cái gì bạo táo bộ dáng tới, hắn đứng dậy mua mấy chén thức uống nóng dẫn theo lại đây, cấp Trương Tuấn, Phong Thiếu cùng với tạo biên kịch một người một ly. Có uống, Trương Tuấn tính tình nhỏ đi nhiều. Hắn xoa xoa bụng, hảo đòi à, lâm tới thời điểm không ăn cơm, còn nghĩ lưu chữa bụng đến tấn thị đi ăn, ai biết đáng chết phi cơ chết chút. Hắn cười hỏi Phong Thiếu. Ngươi như thế nào không ở khách quý khu? Phong Thiếu lắc đầu, ta ba nói làm ta nhiều thể nghiệm một ít sinh hoạt. Hắn lại hỏi Trương Tuấn, ngươi đâu? Không mua khoang hàm nhất. Trương Tuấn mặt lập tức liền đỏ, ta vừa mới, vừa mới kiếm tiền đều mua trang bị. Hóa ra ra hỏa này chính là một trò chơi mê, tránh bao nhiêu tiền đều có thể ném vào trong trò chơi. Phong Thiếu xem Trương Tuấn quấn bách, liền không có hỏi lại, một lát sau, hắn cũng xoa xoa bụng, thật đói. Phong Thiếu quay đầu chung quanh, dù sao thời gian còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì. Thôi đi. Trương Tuấn xua tay, sân bay cơm có thể ăn. Điều này cũng đúng, sân bay cơm từ trước đến nay chỉ là làm thuộc mà thôi, muốn mỹ vị, cơ hồ là không có khả năng. Mà kỳ hạo nhìn nhìn phong thiếu, nhìn nhìn lại Trương Tuấn, tuy rằng có chút luyến tiếp, chính là vẫn là từ ba lô lấy ra một hộp điểm tâm tới, ăn đi. Ách! Trương Tuấn không rõ nguyên do. Kỳ hạo cười, tươi cười thập phần sán lạ, còn mang theo vài phần đắc ý, đây là nhà ta sán sán làm chuyên môn làm ta trên đường ăn Thẩm sán trương tuấn vừa nghe lập tức kích động lên cùng kỳ hạo bắt quái ta liền nói các ngươi ở trong tiết mục như vậy thân cận nguyên lai like hai ngươi là một đôi a huynh đệ dấu thật đúng là kín mít phong thiếu nghe thẩm sán tên này có chút thủ, suy nghĩ trong chốc lát nhất thời không nhớ tới còn tưởng rằng là cái nào mình tinh đâu cũng không nhiều để ý tới hắn nói tạ lấy quá điểm tâm ăn một khối tức khắc kinh diễm nói ăn ngon thật a huynh đệ hảo phúc khi a ngươi xuống tay đủ sớm Trương Tuấn quải kỷ hạo một chút, bằng không bằng sán sán như vậy toàn năng, lớn lên lại như vậy hảo, không hiểu được phải bị bao nhiêu người đuổi theo chạy, nơi nào luôn được đến ngươi. Lời này kỷ hạo có điểm không thích nghe, sán sán là của ta, là của ngươi, ai nói không phải đâu. Trương Tuấn là có ăn cái gì đều hảo thuyết. Kỷ hạo lại đem điểm tâm phân điểm cấp tạ biên kịch, tạ biên kịch cười nói tạ. Chờ vài người ăn xong điểm tâm, Phong Thiếu đứng dậy mua điểm nước, đợi ước chừng có một cái tới giờ, con phi cơ thế nhưng lại đến trễ đoàn người vẫn luôn chờ đến chín giờ nhiều chung mới thượng phi cơ thẩm sán lái xe trở về lúc sau nắm chặt thời gian làm hôm nay công khóa đem chữ to viết xong lại vẽ một bức họa lấy ra vải dệt cùng kim chỉ tới làm trong chốc lát nữ hồng nàng nhìn thời gian không còn sớm liền tiến phòng bếp làm điểm đơn giản đồ ăn làm tốt đồ ăn thẩm sán cấp kỳ hạo gửi tin tức hỏi hắn có hay không đến tấn thị đợi một lát kỳ hạo nơi đó trở về một câu phi cơ trễ chút hắn còn ở sân bay lại đợi trong chốc lát thẩm sán lại phát tin tức kỳ hạo còn nói chê chút thẩm sán nhìn xem thời gian lại tính tính kỳ hạo đến tấn thị thời gian trong lòng chính là cả kinh nàng trong lòng điểm xấu dự cảm càng trọng thẩm sán đem đồ ăn phóng tới trên bàn làm một cái giữ ấm tiểu pháp thuật bắt áo khoác liền đi ra ngoài nàng một hơi lái xe tới rồi dị năng chỗ quả nhiên thẩm lâm tiên cùng hàn dương đều ở thẩm sán khí cũng chưa xuyến đều liền hỏi hàn dương ba chỗ có hay không người ở tấn thị phụ cận đi công tác hoặc là đi làm thêm hàn dương ngẩng đầu nhìn thẩm sán liếc mắt một cái ngươi bạch thúc vừa lúc ở làm sao vậy thẩm sán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng lập tức lấy ra di động bắt bạch thanh dãy số điện thoại truyền được thẩm sán liền nghe được bạch thanh cái loại này đặc có quặng cu é mang theo chút máy móc thức thanh âm sán sán bạch thúc thẩm sán nói lại cấp lại mau ngươi hôm nay buổi tối đi tấn thị được không ngươi ở nơi đó lưu một đêm tính ta cầu ngươi hảo đối với thẩm sán bạch thanh vẫn luôn là rất yêu thương Thẩm Sán cầu chuyện của hắn, chỉ cần làm được, hắn là sẽ không chối tử, huống chi, chỉ là ở tấn thị lưu một đêm. Thẩm Sán nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Lâm Tiên nơi này đã biết là chuyện gì, Kỷ Hạo đi tấn thị. Thẩm Sán ngồi xuống uống lên nước miếng, "Là, phi cơ chế chút, ta sợ vạn nhất, vạn nhất nửa đêm thời điểm hắn vừa lúc ở bên ngoài." Chương 937 Ngoài ý muốn. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương. Kỷ Hạo ngồi trên phi cơ thực mau liền ngủ rồi, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm Cách phi cơ cửa sổ, vừa lúc nhìn đến đầy trời đầy sao. Có ngôi sao? Ngôi ở kỳ hạo bên cạnh Trương Tuấn cũng tỉnh lại, xem ra đã không mưa. Kỳ hạo nhìn xem thời gian, không thể nói, nơi này ly tấn thị còn xa đâu, nơi này trong, cũng không tỏ vẻ nơi đó cũng không mưa. Không phải mau tới rồi sao? Trương Tuấn kỳ thật còn có chút mơ hồ đâu? Kỳ hạo cho hắn xem thời gian, ngươi nhìn xem. Trương Tuấn lười nhác vươn vai, mới hơn 10 giờ a ta còn tưởng rằng đã ngủ mấy cái giờ đâu? Kỷ hạo tả hữu nhằm chán, liền lấy ra một quyển sách tới đọc, Trương Tuấn lấy ra một cái cứng nhắc tới chơi trò chơi. Lại nhiều hơn một giờ, phi cơ vững vàng chạm đất. Bốn người xuống máy bay đi lấy hành lý, phong gia thụ lại đây vô vũ kỷ hạo bả vai, nốc một lát ngồi ta xe cùng đi thành phố đi. Hành A. Kỷ hạo cũng không phải cái loại này sẽ tự tin người, cũng không cảm thấy phong thiếu làm hắn ngồi xe chính là vũ nhục hắn gì đó, nhân ra tam quan vẫn là thực chính, tiếp nhận rồi phong thiếu hảo ý, lại cùng hắn nói tạ. Trương Tuấn cũng lôi kéo tạ biên kịch đã đi tới, phong thiếu, ngươi xe có thể tệ đến hạ đôi ta sao? Vừa rồi ta trợ lý gọi điện thoại nói đuổi bất qua tới, nếu là tệ đến hạ nói liền đem đôi ta cũng mang qua đi. Thành! Phong thiếu là cái thống khoái người, đừng nói hai người, lại tệ hai cũng có thể thịnh đến hạ. Chờ lấy hành lý, bốn người từ sân bay ra tới, liền nhìn đến thiên tuy rằng không tỉnh, khá vậy đã không mưa, chỉ là rốt cuộc hạ quá một hồi mưa to, trên mặt đất thủy còn không có làm thấu. Sân bay bên ngoài trên mặt đất cũng hiện thực ước, có chút chỗ trúng địa phương còn có giọt nước. Trương Tuấn Hoàng Di Động nói, ta trợ lý gọi điện thoại nói nội thành thật nhiều địa phương giọt nước, có địa phương đem xe đều im. Kỳ hạo túi đầu khởi động máy, Di Động vừa mở ra liền nhìn đến thẩm sán phát tới vài điều tin tức. Mấy cái tin tức đều là hỏi hắn tới rồi không có. Cuối cùng một cái tin tức là mau 11 giờ trung phát lại đây. Kỳ hạo chạy nhanh cấp thẩm sán đã phát một cái tin tức, ý tứ là đã tới rồi, cùng người đua xe đi thành phố. Tiêu thẩm sán không cần lo lắng. Tin tức phát qua đi, không quá vài phút, thẩm sán tin tức liền tới rồi. Hiện tại không cần hướng thành phố đi rồi, chạy nhanh ở sân bay phụ cận tìm cái khách sạn trụ hạ, hướng đông lúc sau lại đi. Kỳ hạo cầm di động cấp Trương Tuấn xem, hai người nhỏ giọng thầm thì, sán sán nói hôm nay là quỷ tiết, 12 giờ về sau ngàn vạn không cần ngưng lại ở bên ngoài, chúng ta tìm cái khách sạn trụ hạ đi. Trương Tuấn nhìn phong thiếu liếp mắt một cái, cầm di động ở trên mạng lục soát phụ cận khách sạn Kết quả nhìn tới nhìn lui đều là đầy ngập khách. Mà lúc này, vừa lúc phong thiếu xe tới. Kỷ hạo nhìn nhìn thời gian, đã mau 11 giờ rưỡi. Hắn có chút do dự, không biết nên làm cái gì bây giờ. Phong thiếu lên xe, đối kỷ hạo với tay, mau lên đây. Kỷ hạo rốt cuộc nói không nên lời không ngồi xe nói. Có thể là bởi vì mưa to nguyên nhân, bên này phi cơ cũng đều trễ chút. Hảo chút lữ khách trụ tiến khách sạn, dẫn tới khách sạn bạ mãn. Hắn chính là lưu lại, cũng tìm không thấy trụ địa phương còn không bằng ngồi phong thiếu xe đi đâu. Từ sân bay đến nội thành đính tốt khách sạn, nếu đi cao tốc nói nửa giờ cũng có thể đủ tới, nói không chừng, bọn họ có thể đuổi ở trước 12 giờ trở về đâu. Kỳ hạo dẫn theo hành lý lên xe, Trương Tuấn cùng tạo biên kịch cũng lên xe. Kỳ hạo lên xe liền đối phong thiếu nói, có thể hay không làm tài xế khai mau một chút. Làm sao vậy? Phong thiếu khó hiểu, có việc gấp sao? Trương Tuấn cười, kỳ hạo bạn gái riêng phát tới tin tức, muốn hắn ở trước 12 giờ đến khách sạn. Nói hôm nay là quỷ tiết, 12 giờ lúc sau cuối cùng không cần ở bên ngoài lưu lại. Quỷ tiết. Phong Thiếu cười, các ngươi còn tin cái này à, ta thời trước chơi lợi hại thời điểm, ngày nào đó không phải 12 giờ lúc sau mới về nhà, ta ra quá chuyện gì à. Cười xong, Phong Thiếu vẫn là nói cho tài xế khai mau một chút. Dù sao hiện tại đã quá nửa đêm rồi, trên đường cũng không có gì xe, sẽ không kẹt xe, Kỳ hạo nghĩ, khai mau một chút nói, hẳn là có thể sớm một chút đến khách sạn hắn kỳ thật cũng không tin hắn sẽ như vậy xui xẻo liền vừa lúc đụng tới cái quỷ gì môn quán khai nhưng rốt cuộc là thẩm sán một mảnh tâm ý hắn cũng không cố phụ xe thúc đẩy kỳ hạo cấp thẩm sán đã phát cái tin tức ý tứ là đắp bằng hữu xe đang ở hướng khách sạn đuổi bằng hữu lái xe tốc độ cao hẳn là có thể ở trước mười hai giờ chạy trở về thẩm sán thu được tin tức nhẹ nhàng một hơi bất quá nàng sợ ra ngoài ý muốn cũng không dám ngủ liền ngồi ở trên giường làm chờ qua vài phút thẩm sán cửa phòng bị người đẩy ra thẩm lâm tiên bưng một ly sữa bò nóng tiến vào nàng đem sữa bò đưa cho thẩm sán thẩm sán một hơi uống sạch sẽ thẩm lâm tiên vô vô thẩm sán đầu ngoan đừng lo lắng liền tính thật xui xẻo đụng tới cái gì vạn quỷ du lịch có bạch thanh ở chúng ta cũng không sợ a thẩm lâm tiên đối với bạch thanh có tin tức vị này chính là ma đầu giống nhau tồn tại là quỷ vật khắc tinh quỷ vật đều đến quản hắn kêu láo tổ tông có hắn ở mặc kệ cái quỷ gì đều là dễ như trở bàn tay Đáng tiếc, thầm sán cũng không biết bạch thanh lai lịch, nàng vẫn là không dám đánh cuộc. Thầm sán cường cười một tiếng, ta biết, ta chỉ là, chỉ là còn có điểm không yên tâm. Thầm lâm tiên ngồi xuống, không có việc gì, thật sự không được, ta và người bà nghĩ cách chạy tới nơi, tuyệt đối sẽ không kêu kỳ hạo xảy ra chuyện. Thầm sán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người chưa cho hắn điểm phòng thân đồ vật. Thầm lâm tiên cầm cái ly hỏi. Thầm sán lúc này mới nghĩ đến kỳ hạo trước khi đi thời điểm nàng tặng một chuỗi hạt đeo tay nghĩ đến cái kia tay xuyến, nàng trong lòng đại định, thẩm sán cuối cùng bật cười, ta tặng hắn một cái ngàn năm sấm đánh một tay xuyến. thẩm lâm tiên cũng cười, có cái này ở liền không có việc gì, sấm đánh thân gỗ chính là trí cương trí dương chi vật, vốn chính là quỷ vật khắc tinh, huống chi là ngàn năm sấm đánh một đâu. Hơn nữa, kia tay xuyến thượng còn có ta bày ra trận pháp đâu, không có việc gì, tuyệt đối sẽ bảo vệ kỳ hạo. thẩm sán gật đầu, dựa vào thẩm lâm tiên trên người hơi hơi nhắm mắt lại, kỳ hạo ngồi trên xe. Nhìn Trương Tuấn cùng phong thiếu hi hi ha ha chơi trò chơi, hắn liền cầm di động ngốc ngốc xuất thần. Thời gian này điểm đã quá nửa đêm rồi, hắn nghĩ thẩm sán lúc này hẳn là đã ngủ hạ, liền không muốn lại gửi tin tức quấy dày thẩm sán giấc ngủ, liền lật xem thẩm sán phía trước phát tin tức một chút nhìn. Loại này thời điểm, kỳ hạo càng ngày càng tin tưởng thẩm sán. Lại nói tiếp, hắn cùng thẩm sán nhận thức thật không có bao nhiêu thời gian, hai người ở chung thời gian càng thiếu, khả nhân cùng người cảm tình chính là như vậy kỳ quái. Có người ở chung cả đời hoặc là vẫn là cảm tình thường thường, nhưng có người, chỉ là ở chung ngắn ngủn một chút thời gian, lại có thể sinh tử gắn bó. Kỳ hạo nghĩ, hắn cùng thẩm sán hoặc là đã tới rồi sinh tử gắn bó nông nỗi. Hắn nghĩ đến ở trục chân nhân tú thời điểm, kia chỉ mau cương bay tới thời điểm, hắn trong lòng sợ hãi, còn là không cần suy nghĩ che ở thẩm sán phía trước. Lúc ấy hắn trong đầu trống rỗng, nhưng theo bản năng, vẫn là tưởng bảo hộ thẩm sán. Chính hắn đều làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Lúc trước người cùng hách lộ yêu nhau thời điểm, tuy rằng hai người cảm tình thực hảo, chính là, cũng không có đến loại tình trạng này, nếu muốn hắn vì hách lộ trả ra tính mạng, hắn có lẽ sẽ suy xét một đoạn thời gian, nhưng đối với thẩm sán, hắn lại có thể không hề giữ lại. Nghĩ thẩm sán gương mặt tươi cười, kỳ hạo càng thêm xuất thần. Chờ hắn hoàn hồn, liền nhìn đến xe đã hạ cao tốc, mà lúc này, còn có 10 tới phút liền đến đêm khuya. Kỳ hạo cầm di động tra xét một chút nơi này đến khách sạn khoảng cách. Cảm thấy mười phút trong vòng hẳn là có thể đuổi tới, mà liền ở ngay lúc này xe đột nhiên dừng. Mẹ nó! Tài xế mắng một câu, ai như vậy thiếu đạo đức. Kỷ Hạo nương xe ánh đèn đi phía trước xem, liền thấy phía trước cách đó không xa hoành một cây bị gió thổi đảo cây cối. Chương chín trăm ba mươi tám quỷ đánh tưởng. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Kia cây rất thô, Kỷ Hạo đánh giá một người là dọn không khai. Hán đôi trương tuấn nói, chúng ta đi xuống giúp đỡ đi hai người đẩy cửa xuống xe nhìn đến tài xế đã ở liều mạng dịch kia cây kỳ hạo khẩn đi vài bước qua đi đắp bắt tay trương tuấn cũng chạy nhanh chạy tới ba người một người một đoạn bắt đầu đẩy kia cây hướng ven đường dịch bọn họ mới dịch một chút một chiếc xe liền nhìn không khai đi qua thiếu chút nữa đụng vào trương tuấn khi trương tuấn mắng to hai câu hắn có tâm dịch khai một cái phùng làm phía chính mình xe cũng khai qua đi nhưng trương tuấn thật không phải loại này đặc biệt thích kỷ người kỳ hạo cũng làm không tới cái này không có biện pháp Ba người đành phải tiếp tục sùng cu ly một chút hoạt động cây cối. Khó khăn đem kia cây dịch hai, ba cái chạy nhanh lên xe, tài xế mới phát động xe, Kỳ hạo túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, têu một tiếng, hỏng rồi. Làm sao vậy? Trương Tuấn hoảng sợ. Kỳ hạo đem mang đồng hồ thủ đoạn dối đến Trương Tuấn trước mặt. Trương Tuấn liền nhìn đồng hồ kim đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 12 giờ. Đêm khuya, Trương Tuấn nghĩ đến thẩm sán theo như lời vạn quỷ đêm hành, dọa khuôn mặt nhỏ cũng trắng. Phong thiếu vô vô bở vai của hắn, đừng nghĩ này đó có không, chúng ta lập tức liền đến khách sạn, sợ cái cầu A. Hắn như vậy vừa nói, chương khuôn mặt tuấn tú sắc tốt hơn một chút. Phong thiếu đối tài xế nói, khai nhanh lên. Tài xế cười một chút, các ngươi thật đúng là đừng sợ, chúng ta đương tài xế đi đêm lộ là thường có sự, cũng không gặp ra quá gì sự A, yên tâm đi. Tài xế phát động xe, kỳ hạo trong lòng mới bình tĩnh một chút. Xe đi ở trên đường, chạy thực mau, trên đường cũng không có chiếc xe. Vài người chỉ thấy ven đường đèn minh minh diệt, diệt, giống như bầu trời đầy sao giống nhau, tại đây tịch mịch ban đêm, hiện mang theo vài phần ấm áp. Xe không biết đi rồi bao lâu thời gian, Kỳ hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt, đột nhiên la lên một tiếng, không đúng. Làm sao vậy? Cái này, liền tạo biên kịch đều dọa tới rồi. Kỳ hạo chỉ vào bên ngoài biển quảng cáo, nhiều nhất 3 phút trước kia, chúng ta mới đi ngang qua này khối biển quảng cáo. Hắn như vậy vừa nói, Trương Tuấn cùng phong thiếu sắc mặt cũng khó coi lên trương tuấn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đúng vậy ta đối này khối biển quảng cáo cũng có chút ấn tượng mặt trên hình tượng người phát ngôn là tố tố tỷ ta cùng tố tố tỷ quan hệ cũng không tệ lắm phong thiếu căng chặt một khuôn mặt đây là có chuyện gì đi khách sạn lộ cũng không khó đi không có gì phức tạp tình hình giao thông theo lý không nên lại chuyển tới nguyên lai like địa phương hắn vung tay lên tiếp tục đi thử lại xe tiếp tục về phía trước lại đi rồi một đoạn đường kỳ hạo kêu đỉnh vừa rồi cột mốc đường ta rất quen thuộc chúng ta ở dọn kia cây thời điểm cách đó không xa liền lập như vậy một khối cột múc đường trương tuấn cũng hỗ trợ dọn thụ tới hắn đối kia khối cột múc đường cũng có chút ấn tượng nếu kỳ hạo không nói hắn nhưng thật ra nghĩ không ra nhưng là kỳ hạo nói ra hắn cũng nhớ lên là ta cũng thấy được tài xế gật đầu xác thật mẹ nó phong diêu khí mắng to rốt cuộc là chuyện như thế nào trương tuấn bình thường ái xem một ít tiểu thuyết đến lúc này hắn bắt đầu não bổ ra rất nhiều tình tiết dọa cả người run bần bật, không, không phải là quỷ đánh tường đi, có thể là, kỳ hạo vẻ mặt trịnh trọng, hắn nhớ lại khi còn nhỏ tuổi hầu nghe hắn bà ngoại giảng quá quỷ đánh tường sự tình, tạ biên kịch đẩy đẩy trên mũi mắt kính, xem tình huống chính là quỷ đánh tường, chỉ sợ chúng ta thật gặp phải quỷ môn quan khai, vạn quỷ đêm được rồi, hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, trên xe vài người dọa cả người lỡ ra mồ hôi lạnh, cố tình lúc này kỳ hạo di động vang lên, kia chói hai tiếng chuông dọa trương tuấn hét lên. Kỳ Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp điện thoại. Thẩm Sán thanh âm tại đây tịch mịch đêm trung thập phần sâu xa. Kỳ Hạo, các ngươi đến khách sạn sao? Không có. Kỳ Hạo có chút nặng nề, sán sán, chúng ta khả năng gặp gỡ quỷ đánh tường. Thẩm Sán trong lòng cả kinh, khít sâu một hơi bằng thẳng một chút. Sao lại thế này? Ngươi cẩn thận thuyết minh. Kỳ Hạo đem xe vòng tới vòng lui tổng vòng không ra đi sự tình nói ra tới, cái kia cột mút đường ta nhìn đến quá bối lần, luôn là vòng bất quá này giai đoạn. Thẩm Sán tâm đều nhắc lên, Kỳ Hạo, ngươi nghe rõ, các ngươi xác thật gặp phải quỷ đánh tường. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, cũng là truyền thống trung quỷ môn quan khai nhật tử. Hiện tại thời gian này đoạn, các ngươi lại gặp phải quỷ đánh tường, như vậy, chúng ta chỉ có thể hướng chỗ hỏng tưởng, ta có thể nghĩ đến duy nhất một loại khả năng chính là. Thẩm Sán nói chưa nói xong, Trương Tuấn sớm bị dọa kêu lên chói thay lên, Sán Sán, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Thẩm Sán không để ý tới Trương Tuấn, mà là đối Kỳ Hạo gần từng chữ các ngươi có khả năng sắp sửa đụng tới thập phần hung hiểm quỷ đế chiến xa trong truyền thuyết cựu tử vô sinh quỷ đế chiến xa hiện tại các ngươi cẩn thận nhớ rõ ta nói kỳ hạo càng thêm trầm tĩnh ngươi nói ta nhớ kỹ đâu hiện tại lập tức đem cửa xe quan hảo cửa sổ xe cũng quan nghiêm xe khóa khẩn ở nguy hiểm không có quá khứ phía trước bất luận kẻ nào đều không cần mở cửa xe mặc kệ nghe được cái gì nhìn đến cái gì ai cũng không thể mở cửa xe nghe minh bạch không có nghe minh bạch kỳ hạo gật đầu Phong Thiếu cũng thập phần chấn tĩnh nói, Thẩm Sán tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ rửa theo ngươi nói làm. Thẩm Sán nói tiếp, ta sẽ hướng ly các ngươi gần nhất một vị trưởng bối cầu cứu, ở hắn không có tới rồi phía trước, các ngươi nhất định phải bảo trì trấn định. Hảo, tới rồi loại này thời điểm, kỳ hạo trong lòng ngược lại càng thêm an tĩnh, hắn đem sở hữu hoảng loạn khẩn trương đều vứt trừ, chỉ để lại bình tĩnh. Còn có, Thẩm Sán tiếp tục dặn dò, ngươi trên tay mang cái kia một xuyến là ngàn năm sâm đánh một sở chế, là ta vật khắc tinh cái này tay xuyến ai cùng ngươi muốn đều không cần cấp đi ra ngoài nhìn đến quỷ quái chỉ cần lượng ra tay xuyến liền không cần sợ hãi kỳ hạo nâng cổ tay nhìn trên cổ tay kia một chuỗi thập phần đơn giản một giấc tay xuyến khẽ miệng gợi lên một tiếc cười, hắn đột nhiên liền có tự tin ta nhớ kỹ thẩm sán cười cười đừng sợ bạch thúc thúc thực mau liền đến ta trước treo hảo ngủ ngon kỳ hạo nhẹ giọng nói một câu cẩn thận thẩm sán ôn nhu nói theo sau điện thoại cắt đứt Bên trong xe khôi phục một mảnh tịch mịch. Kỷ Hạo đem điện thoại thu hồi tới, đem cánh tay nâng lên, hắn cánh tay thượng tay xuyến càng thêm rõ ràng. Xương mù bay. Đột nhiên, tài xế kêu một tiếng. Vài người chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại, xác thật, bên ngoài đã trắng xóa một mảnh. Ta sợ hãi. Trương Tuấn dùng sức hướng Kỷ Hạo bên người tễ, cả người cơ hồ treo ở Kỷ Hạo trên người. Phong Thiếu cũng một chút dịch đến Kỷ Hạo bên người, ở cá nhân tễ thành một đoàn. Như vậy ban đêm, cửa sổ xe quan kín mít. Bên trong xe là thập phần nhiệt, chính là năm người cũng không cảm giác được một chút nhiệt ý, ngược lại cảm giác ra một loại đến xương băng hàn. Sương mù càng ngày càng đùng, ban đầu là bạch bạch sương mù, dần dần thế nhưng biến thành huyết sắc. Theo sương mù mà đến, là chậm dãi bay xuống một đám người, có ăn mặc hiện đại trang phục, còn có ăn mặc cổ trang. Ngoài cửa sổ xe, một gái ăn mặc sần xám nữ nhân sướng ca một chút đến gần, nàng đi đến xe bên, điểm điếu thuốc chịu một ngụm, hướng tới bên trong xe phun ra một ngụm sương khói đối với trương tuấn vứt cái mỹ nhãn thiếu chút nữa không đem trương tuấn hủ chết đột nhiên nữ nhân đầu rất xuống dưới nàng trên cổ chảy ra thật nhiều huyết huyết một chút chảy xuống tới nhiễm toàn bộ mặt đường đều đỏ trương chín trăm ba mươi chín được cứu trợ nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. nữ nhân dùng không đầu thân hình bò tới rồi xe thượng nàng vươn tay một đôi tay mười căn ngón tay móng tay một chút biến trường biến thành màu đen màu đen nhọn nhọn thật dài móng tay ở xe pha lê thượng chậm rãi bắt lấy Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm gọi người nghe xong khổ sở trong lòng, hận không thể che lại lỗ thai. Cúc ngay, cúc ngay. Cái này, liền phong thiếu đều bình tĩnh không xuống. Hắn gần xuống tay, dùng sức xua đuổi nữ nhân. Kỷ hạo canh chừng thiếu xả đến bên cạnh, đem mang tay xuyến cái tay kia vòi qua. Ở đen nhánh bên trong xe, kia xuyến tay xuyến phát ra nhàn nhạt kim quang, quang mang rất sáng, lại một chút không trói mắt. Ánh sáng xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe chiếu đi ra ngoài. Nữ nhân A hét lên một tiếng ôm đầu liền chạy. Thật đúng là dùng được a. Trương Tuấn vừa thấy lập tức biến hoan thiên hỉ địa, trên mặt cười như thế nào đều giấu không được. Mặt khác vài người cũng nở nụ cười, vừa rồi sợ hãi cùng với kinh sợ Tựa Hồ đã đi xa. Ngoài cửa sổ xe còn ở tới lui bất đồng bóng người, có chút không có đầu, có chút không có chân, một chút ở trên đường cọ qua đi, còn có cơ hồ không ra hình người, có ruột kéo đầy đất, gọi người nhìn buồn luôn. Tựa Hồ thời gian biến thông thả gian nan, kỳ hạo trên đầu đều ra tinh mịn mồ hôi. Như thế nào còn chưa tới, bạch tiền bối như thế nào còn chưa tới. Trương Tuấn không được nhắc mãi. Phong thiếu chụp hắn một trường, tiền bối dù sao cũng phải, dù sao cũng phải có cái thời gian đi, không có khả năng vẹo một chút liền tới đây. Trương Tuấn nhìn xem kỳ hạo, ngươi cấp, ngươi cấp sán sán gọi điện thoại, làm sán sán thúc giục một thúc giục. Kỳ hạo lắc đầu, đã thực phiền toái sán sán, hắn thỉnh bạch tiền bối lại đây cứu chúng ta, chỉ sợ đã dùng không ít người tình, kéo rất nhiều quan hệ, loại này thời điểm chúng ta chỉ có thể chờ chỉ có thể ngao không thể thúc giục phong thiếu gật đầu là những cái đó tiền bối cao nhân một đám tính tình cổ quái nếu chúng ta thúc giục nói nói không chừng nhân ra dưới sự tức giận không tới lời này đem trương tuấn dọa tới rồi hắn chạy nhanh xua tay không thúc giục không thúc giục chúng ta chờ sương mù căng đậm phía trước phảng phất lộ ra ánh đèn tới có phải hay không tiền bối tới trương tuấn vui vẻ nhưng là theo sau liền nhìn đến ánh sáng chỗ một phiến cao lớn màu đen mang theo thần bí hoa văn môn chậm rãi mở ra. Thiên. Năm người kinh hô. Kỷ Hạo Phảng phất nghĩ đến cái gì, quỷ môn khai, đại gia nhất định phải chấn định, mặc kệ nhìn đến cái gì đều không cần hoảng. Cửa mở, mọi người liền nhìn đến bên trong cánh cửa đen tuyền một mảnh, rất nhiều bóng dáng từ bên trong cánh cửa bay ra, ồ áp háp chiều bên này bay tới. Dựa, vạn quỷ đêm hành. Phong Thiếu mắng một câu thô tục, "Ca mấy cái, cẩn thận." Như vậy nhiều quỷ ảnh ra tới, cơ hồ đem xe toàn bộ che khuất. Một đám ác hình ác trạng quỷ vây quanh xe làm ra các loại dọa người tư thái tới. kỳ hạo xoay tròn cánh tay, không được dùng tay xuyến ở bên trong xe đào qua. Một đám hắc ảnh tới lại trốn, xe cuối cùng là có một chút khe hở. Liên ở ngay lúc này, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang lên, ánh sáng tựa hồ cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Năm người theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến ánh sáng chỗ, một xe từ bạch cốt làm thành thập phần to rộng xe chiều bên này một chút xử tới. Xe thượng cũng không biết chuyên trở cái gì, tựa hồ thực trọng, bánh xe trên mặt đất ác quá, tạo thành rất sâu lưỡng đạo dấu vết. Xe càng hành càng gần, năm người mới nhìn ra tới, trên xe mặt khắp nơi treo xanh mượt quỷ hỏa, bị ma chơi một chiếu, trên xe trang các màu đầu lâu càng thêm thấy được. Trương Tuấn Tế ở kỷ hạo bên người, không được đều, quỷ xe, quỷ xe, quỷ xe tới rồi xe bên, quỷ xe dừng lại. Trên xe nhảy xuống mười mấy ăn mặc khinh bạc quần áo, lớn lên mị diệm gợi cảm nữ tử Này đó nữ tử mỗi một cái lấy ra tới đều có khuynh thành chi tư, các nàng vây quanh ô tô nhảy diễm vũ. Quỷ trên xe phát ra dễ nghe âm nhạc thành, cái loại này thanh âm có thể kích khởi mọi người trong lòng tốt đẹp nhất ảo tưởng, lại bạn lấy mỹ nữ diễm vũ, chỉ cần là cái nam nhân, cơ hồ đều chịu không nổi. Tài xế trước hết cảm thấy nhiệt, nhiệt muốn cởi quần áo. Theo sau là Trương Tuấn, hắn nhìn ngoài xe mỹ nữ, trong mắt đều mơ phát ra lục quang. Phong Thiếu cũng có chút chịu không nổi, ngược lại là Tạ Biên kịch đẩy đẩy mắt kính trong miệng không được niệm chú ngữ kỳ hạo hít sâu một hơi trong lòng nghĩ thầm sán lại xem những cái đó mỹ nữ thời điểm nơi nào vẫn là cái gì mỹ nữ nguyên lai là các loại hình thù kỳ quái quỷ vật kỳ hạo ở phong thiếu còn có trương tuấn cùng với tài xế trên đầu các chụp một chút tỉnh tỉnh ba người cơ linh linh tỉnh táo lại lại xem thời điểm liền nhìn đến các màu quỷ vật rồi lại là dọa hoa hoa gọi bậy những cái đó quỷ vật thối lui quỷ trên xe liền nhảy xuống một cái thập phần cao lớn tước chừng có mười mấy tầng lầu cao quỷ, hắn dẫn theo nắm tay, từng cái đấm đánh ô tô, ô tô bị hắn đánh đông diêu tây hoảng, vài người bị hoảng đều mau phun ra. không được, ta chịu không nổi. phong thiếu che miệng, khó chịu muốn mệnh. trương tuấn cũng kêu, ta tưởng đi tiểu, ta không nín được. hắn hai mắt đỏ bừng, duỗi tay liền phải đẩy cửa, kỷ hạo chạy nhanh giữ chặt hắn, người nhẫn nhẫn, không thể đi ra ngoài. kỷ hạo dặn dò tài xế, giữ cửa khóa cứng. chính là tài xế cũng biến hai mắt đỏ bừng duỗi tay liền đi bắt cào kỳ hạo kỳ hạo hoảng sợ chạy nhanh cầm tay xuyến đi tạp tài xế tay xuyến tạp đến tài xế trên người bốc lên một cổ xương đen tài xế trong mắt màu đỏ hơi lui hắn có chút phát nốc ta vừa rồi làm sao vậy không có gì chạy nhanh giữ cửa khóa kỹ không thể kêu trương tuấn đi ra ngoài kỳ hạo liều mạng ấn trương tuấn đối tài xế nói hắn phát hiện bên trong xe vài người đều có thân chung nào rác dấu hiệu mà hắn hẳn là tay xuyến bảo hộ tác dụng đi thế nhưng có thể bảo trì đầu góc thanh tỉnh kỳ hạo một tay bắt lấy phong thiếu một tay ấn chứng tuấn đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện vị kia tiền bối nhanh lên tới rồi mắt thấy kia thật lớn quỷ vật liền phải tạp xuyên xe kỳ hạo trong lòng một mảnh băng hàn hắn nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm thẩm sán tên trong lòng tràn đầy đều là tiếc lúa không thể tái kiến thẩm sán tiếc lúa đó là cái gì đột nhiên tạ biên kịch mở miệng kỳ hạo chạy nhanh trận mắt liền thấy xe phía trước một mảnh hương quang hương quang càng ngày càng gần Càng ngày càng gần, chờ tới rồi trước mắt thời điểm, kỷ hạo mới phát hiện kia nơi nào là cái gì hường quang, kia rõ ràng chính là liệt hỏa. Mà liệt hỏa bên trong, một bóng người dần dần đi ra. Người kia ăn mặc một thân màu trắng quần áo, thân hình rất cao, người thực gầy, trường một trương hoa hoa mặt, tóc ngắn, nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, hình như là đại học vườn trường học sinh. Đây là phong thiếu nhìn đến người này ngây ngẩn cả người. Bạch tiên bối. Kỷ hạo cũng có chút không tin vị này chính là thẩm sán theo như lời bạch tiền bối. Người kia chiều kỷ hạo khẽ gật đầu, sau đó rối tay nhất chiều, liệt hỏa đã bị hắn thu được lòng bàn tay. Mà kia chỉ thật lớn quỷ vật ở nhìn đến vị này bạch tiền bối thời điểm thế nhưng sợ hãi, thân hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thế nhưng nhỏ đến nhìn không tới. Bạch tiền bối vươn chân, một chân liền đem con quỷ kia vật cấp đạp bẹp. Đúng vậy, đạp bẹp. Thật lợi hại. Phong thiếu một trận khích lệ. Bạch tiền Bối chậm rãi đi đến quỷ xe bên cạnh, duỗi tay ở quỷ trên xe gõ hai hạ, quỷ trên xe quỷ hỏa liền diệt. Hắn mở miệng ra, cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến, chỉ thấy nồng đậm sương mù liền như vậy bị hắn cấp hít vào trong bụng. Bạch tiền Bối thân hình vẫn là thực gầy, nhưng như vậy nhiều sương mù đều bị hắn cấp hút đi. Hút đi sương mù, Bạch tiền Bối bắt đầu một chút hủy đi quỷ xe. Quỷ trên xe một đám quỷ vật xuống dưới lúc sau tứ tán chạy trốn. Cuối cùng, một người mặc khôi giáp quỷ vật lên xe tử trong tay hắn cầm hai cái thật lớn kim chủ y kim chủ y thẳng tắp chiều bạch tiền bối ném tới bạch tiên bối mỹ mắt cũng chưa ngơn một chút chỉ là há mồm nhẹ giọng nói không biết sống chết bốn chữ xuất khẩu con quỷ kia phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng lập tức ngã vào xe bên bạch tiên bối duỗi tay nhắc tới quỷ vật sau đó gấp vài cái liền thu được trong túi chương chín trăm bốn mươi cảm kích nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương quá phong cách phong thiếu cùng trương tuấn vũ tay tương khánh Tạ biên kịch cũng nở nụ cười tài xế cả người đều ở ngây người kỳ hạo đẩy cửa xuống xe đi bước một chiều bạch tiền bối đi đến bạch tiền bối rốt cuộc đem quỷ xe cấp hủy đi đem hủy đi quỷ xe cũng cất vào trong túi hắn ngẩng đầu nhìn kỳ hạo liếc mắt một cái kỳ hạo kỳ hạo phát hiện bạch tiền bối tuy rằng dài quá một chương hoa hoa mặt nhưng cả người đều là lạnh như băng hắn nói cho chính mình tiền bối cao nhân đều tính tình cổ quái sau đó kỳ hạo cười cười là cảm tạ bạch tiền bối không cần cảm tạ ta. Bạch tiên bối xua tay, là thẩm nha đầu cầu ta tới, ta là vì nàng, không phải vì ngươi, muốn tạ cũng là nàng cảm tạ ta. Tóm lại tiên bối với chúng ta có ân cứu mạng. Kỳ hạo còn đang cười, mặc kệ ngài là vì ai tới, ngài đã cứu chúng ta mệnh đây là sự thật. Bạch tiên bối lại nhìn kỳ hạo liếc mắt một cái, thẩm nha đầu vì ngươi đều cầu tới rồi ta trên cửa, có thể thấy được nàng đối với ngươi tình thâm ý trọng, tiểu tử ngươi nếu là cô phụ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Kỷ hạo gật đầu. Không chỉ tiền bối, ta chính mình đều không tha cho ta chính mình, sán sán với ta thập phần trân trọng, ta sẽ hảo hảo đối nàng, nàng nếu không rời, ta liền không bỏ. Hảo. Bạch tiền bối trên mặt cuối cùng có một tia cười bộ dáng. ngươi lời này ta nhớ kỹ, chỉ xem ngươi tương lai có không làm được đến đi. Nói xong, bạch tiền bối xoay người liền đi. Tiền bối. Phong thiếu cùng Trương Tuấn bay nhanh xuống xe, đuổi theo bạch tiền bối chạy một mạch, tiền bối, có không nhận lấy chúng ta bọn họ lời nói còn chưa nói xong vị kia tiền bối đã không có bóng dáng phong thiếu thở dài không duyên pháp a thật tốt cơ hội thế nhưng bỏ lỡ có thể là chúng ta không có kia phân căn cốt đi trương tuấn cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc hai người lắc đầu thở dài trong chốc lát đã bị kỳ hạo thúc giục lên xe tài xế phát động xe hướng khách sạn chạy tới lúc này đây ước chừng qua mười tới phút xe liền đến khách sạn dưới lầu bãi đỗ xe năm người cùng nhau xuống xe vào khách sạn ở phía trước đài đưa ra thân phận chứng Sau đó bắt được chính mình phòng tạp. Ở lên lầu thời điểm, Phong Thiếu đột nhiên dừng lại bước chân, chúng ta mấy cái cũng coi như là cộng hoàn nạn, ca mấy cái về sau có việc nói một câu, có thể giúp ta nhất định rút. Trương Tuấn cũng cười nói, ta tuy không Phong Thiếu năng lượng đại, khá vậy có thể tận non nớt chi lực, Phong Thiếu dùng đến địa phương ngôn ngữ một tiếng. Kỳ hạo gật đầu, có việc nói chuyện. Phong Thiếu cười ha ha, hành, các ngươi này mấy cái bằng hữu ta giao định rồi. Kỳ hạo vào phòng đem hành lý bung lúc sau liền cấp thẩm sán đã phát tin tức nói cho thẩm sán bạch tiền bối cứu bọn họ hắn hiện tại đã bình an tới khách sạn tin tức phát ra đi chỉ chốc lát sau kỳ hạo di động liền vang lên hắn chạy nhanh tiếp nghe liền nghe được thẩm sán mang theo chút mỏi mệt cùng khàn khàn thanh âm ngươi không có việc gì đi kỳ hạo cười không có việc gì ta hiện tại rất tốt sán sán cảm ơn đừng nói tạ thẩm sán cũng cười ta thích ngươi cho nên mới khẩn trương ngươi quan tâm ngươi mới cầu người đi cứu ngươi Ngươi không cần cùng ta nói tạ, là ngươi, ta mới có thể lo lắng đề phòng, nếu đổi một người, hắn chính là nói một vạn cái tạ tự, ta cũng sẽ không quản. Kỳ hạo trong lòng đống nhiên liền cảm giác kiên định. Kỳ thật, đôi khi nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, là yêu cầu hứa hẹn. Nếu không có hứa hẹn, nếu không đối hắn nói thích nói ái, hắn trong lòng cũng không có tự tin, hắn cũng sẽ lo được lo mất, cũng sẽ bất an. Thẩm sán như vậy ưu tú, lại là như vậy thần bí, kỳ hạo liền sợ. Sợ Thẩm Sán chỉ là cùng hắn đùa giỡn, ở hắn trả giá rất nhiều thiệt tình lúc sau, Thẩm Sán sẽ cùng hắn chia tay. Nếu Thẩm Sán cùng hắn chia tay, Kỳ Hạo không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn cảm thấy, hắn có khả năng mất đi nửa cái mạng. Kỳ Hạo chưa từng có nghĩ đến quá, hắn có thể ở cùng một người ngắn ngủn ở chung lúc sau liền ái sâu như vậy, như vậy trọng. Mà Thẩm Sán câu kia thích, câu kia không cần phải nói tạng, Tiêu Kỳ Hạo cảm giác được Thẩm Sán hứa hẹn, câu này hứa hẹn tới quá kịp thời, tiêu hắn bất an tâm rốt cuộc kiên định cung kêu hắn cảm giác được cái gì là hạnh phúc. ngươi hiện tại còn chưa ngủ sao? kỷ hạo nhẹ hỏi. thẩm sáng ử một tiếng, này một tiếng nghe vào kỷ hạo lỗ thay, đung nhiên liền cảm thấy trên người có một loại nói không nên lời tê dại cảm giác. hắn giật giật cổ, muộn rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. hảo. thẩm sáng nhẹ ngữ, ngươi trước quẻ điện thoại. ngươi trước quẻ. kỷ hạo bật cười. đợi trong chốc lát, thẩm sáng treo điện thoại. kỷ hạo đem điện thoại phóng hảo, cầm áo ngủ đi phòng tắm rửa mặt chờ hắn rửa mặt hảo lúc sau ra tới lại cầm lấy di động thời điểm nhìn đến mặt trên có một cái tân tin tức hắn cớ lắc mở nhìn thoáng qua chỉ có hai chữ ngủ ngon kỳ hạo không có lại hồi hắn sợ thẩm sán đã ngủ hạ ngày hôm sau kỳ hạo sáng sớm liền tỉnh hắn mở to mắt nhìn đến bên ngoài hơi lượng sắt trời lập tức sờ đến di động cấp thẩm sán đã phát một cái tin tức chào buổi sáng kỳ hạo rời giường lẩm bẩm bàn trải đánh răng đem khách sạn bên ngoài sáng sớm linh hoạt kỳ hảo cảnh sắc ghi lại số dưới lục xong rồi hắn cấp thẩm sán phát qua đi thẩm sán nằm ở trên giường đem đầu tóc thuận đến một bên nhìn đến kỷ hạo cho nàng phát tới ghi hình nhịn không được thấp thấp nở nụ cười nàng dương như cả người đều tràn ngập sức lực từ trên giường nhảy xuống lập tức tiến phòng tắm rửa mặt sau đó thay đổi quần áo đến phòng khách thời điểm ngửi được rất thơm hương vị nhìn đến hàn dương vây quanh tạp dề làm cơm sáng con thẩm sán nhảy qua đi ôm lấy hàn dương làm nũng, ba ta hảo ái ngươi hàn dương khỏe miệng mang theo một tiếc cười buổi sáng còn không có ăn cơm đâu miệng như thế nào như vậy ngọt ai cho ngươi ăn vùng mật buổi sáng thời điểm đạo diễn tập hợp diễn viên sau đó mang theo kỳ hạo đám người thừa xe buýt đi phụ cận quân doanh ở chỗ này bọn họ phải tiến hành trong khi hơn nửa tháng quân huấn kỳ hạo cùng trương tuấn trải qua đêm qua hung hiểm hiện đặc biệt ngoan ngoãn ngay cả luôn luôn không quá nghe lời phong thiếu ở quân huấn thời điểm cũng thực chủ động quân huấn mấy ngày kỳ hạo cùng trương tuấn xin nghỉ đi chụp chân nhân tú đưa hai người xuống máy bay Ở sân bay nhìn đến thẩm sán thời điểm, Trương Tuấn ngao một tiếng liền phát tới. Kỳ hạo chạy nhanh túm chặt hắn, đem hắn kéo đến một bên, sau đó cả người bảo vệ thẩm sán, ngươi làm gì, sán sán là của ta. Là của ngươi, là của ngươi. Trương Tuấn hiện thập phần kích động, chính là, ngươi cũng đến cho phép ta hướng sán sán biểu đạt một chút ta cảm kích chi tình đi. Kỳ hạo trừng hướng Trương Tuấn, ngoài miệng nói là được, không cần hành động tỏ vẻ. Trương Tuấn nguyện hoải, hướng thẩm sán cáo trạng, sán sán. Ngươi xem hắn, hiện tại liền xem ngươi xem như vậy khẩn, về sau còn lợi hại, ngươi sẽ thực không tự do, thừa dịp hiện tại còn có thể đủ sửa lại, sán sán, ngươi vứt bỏ hắn đi, ca ca ta ôm ấp hướng ngươi rộng mở. Thẩm sán chọc cho vui vẻ, đem ba lô ném cho Trương Tuấn, được rồi, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao, vậy có thể ta túi sách đi. Trương Tuấn bất đắc dĩ tiếp nhận ba lô, lại tiến đến thẩm sán bên người đậu thú, sán sán, cái kia, cái kia tay xuyên có thể hay không cho ta một cái. Ngươi cũng biết chúng ta hành tung bất định, có đôi khi nửa đêm còn muốn đóng phim, vạn nhất. Thẩm sán nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, hành A. Trương Tuấn một nhạc. Thẩm sán rôi tay, 10 vạn đồng tiền, nhưng không phải tay xuyến, là bùa bình an, nếu muốn liền trả tiền, khái không nói dối. Trương 941 bá ra. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất trương. Liên tính thẩm sán đối Trương Tuấn ấn tượng cũng không tệ lắm, khá vậy tuyệt không sẽ bán cho hắn ngàn năm sấm đánh một tay xuyến. Phải biết rằng. Sấm đánh thân gỗ liền không hảo tìm, huống chi ngàn năm sấm đánh mộc. Loại này tay xuyến trên tay nàng cũng không nhiều ít, không một chuôi đều là muốn phái đại công dụng. Sao có thể bán cho Trương Tuấn, vẫn là mười vạn nhất xuyến. Cải trắng giới cũng chưa như vậy bán. Nhưng là bùa bình an nói là được, tuy rằng cũng coi như tiện nghi một chút, nhưng ai kêu nàng cảm thấy Trương Tuấn người này cũng không tệ lắm đâu. Bùa bình an a? Trương Tuấn không hề nghĩ ngợi liền cười nói, hành, trong chốc lát ta cho ngươi chuyển trướng ngươi mau đem bửa bình an cho ta thẩm sán lấy ra một cái rất nhỏ ngọc bội ngọc bội thượng treo một cái tơ hồng tơ hồng kết đánh rất kỳ quái trương tuấn không có gặp qua như vậy thắt phương thức bất quá hắn tưởng này có thể là thẩm sán độc môn thủ pháp đi hắn tiếp nhận ngọc bội quải tới rồi trên cổ theo sau trương tuấn cầm di động cấp thẩm sán xoay trướng lần này chân nhân tú quay chụp thời điểm trương tuấn quả thực liền thành thẩm sán tiểu mê đệ thẩm sán nói cái gì hắn đều nhiệt liệt hưởng ứng chân chó gọi người không nỡ nhìn thẳng hơn nữa kỳ hạo đối với thẩm sán yên lặng chiếu cố nhưng thật ra kêu cùng bọn họ cùng tổ tào lương làm cho có chút không thể thích ứng ngầm tào lương còn nói thầm một câu hiện tại người trẻ tuổi thật xem không hiểu này không phải là hai nam truy một nữ tư thế đi nhưng hắn nhìn trương tuấn như vậy lại có điểm không giống thật sự không hiểu được liền không đi nghĩ nhiều phía sau tào lương cũng cam chịu thẩm sán quyền uy tín xác định thẩm sán tổ trưởng vị trí đệ nhị kỳ chân nhân tú là ở hải đảo thượng quay trụt tuy rằng cũng là hoang tàn vắng vẻ Nhưng mọi người đều có kinh nghiệm, so với đệ nhất kỳ liền dễ dàng rất nhiều, chờ quay trụt hoàn thành, trừ bỏ thẩm sán, mọi người đều phơi đen. chụp xong chân nhân tú, thẩm sán cùng kỳ hạo cũng không có gì thời gian gặp nhau, hai người đi sân bay liền vội vàng từng người đáp phi cơ trở về. Thẩm sán là còn muốn tham gia thử kính, cùng với tham gia lan gia thiệt tối, mà kỳ hạo còn phải đi về quân hấn. Thẩm sán trở lại kinh thành, mới xuống phi cơ liền nhìn đến đồng bằng chính hành trang nàng đâu Xem thẩm sán lại đây đồng bằng chạy nhanh qua đi hỗ trợ cầm hành lý đồng thời nhẹ giọng nói lao gia tử kêu ta tới đón ngài trở về thầm sáng gật đầu đi theo đồng bằng ngồi trên xe vừa đi nàng một bên hỏi đồng bằng thái gia ra thân thể còn hảo đồng bằng cười hảo đâu lão gia tử có thể ăn có thể ngủ này không mấy ngày hôm trước còn đoán giận ngài không quay về vừa lúc tóm được đại thiếu gia chính là đem đại thiếu gia hảo hảo huấn một hồi nói đại thiếu gia bao lớn tuổi còn không kết hôn tưởng cấp đại thiếu gia làm cái hội xem mắt Đem đại thiếu ra sợ hãi, thầm sáng cười, quay đầu lại ta cùng ra ra nói thân cận sẽ muốn làm, cũng không thể chỉ cấp đại ca làm, còn có nhị ca cùng tam ca đâu, muốn làm liền cùng nhau làm, đem ba người hôn nhân đại sự một lần giải quyết đến nhiều mang cảm. Đông băng cười khổ, ngài muốn thật như vậy nói, lão gia tử thật đúng là dám như vậy làm. Hắn nhớ tới cái gì còn nói thêm, hôm kia lão gia tử đi ra ngoài chơi, cùng người đậu một hồi khí, trở về bực mình vài thiên, mấy ngày nay vẫn luôn ở tra tư liệu ngày hôm qua lại hưng phấn đi ra ngoài cùng người chém giết đi dường như là thắng hôm nay tâm tình vừa lúc đâu cái này thẩm sán tò mò lên thái gia ra, ra cùng người so đấu cái gì a theo lý thuyết mặc kệ cái gì hắn đều hẳn là có thể thắng a dù sao cũng là người lao thành tinh gia hỏa sao thẩm sán thầm nghĩ trong lòng đồng bằng trong miệng càng nhiều vài phần khổ ý lao gia tử là thật chạy theo mô đen này không đi tiệm net cùng người tổ chức thành đoàn thể chơi trò chơi đi nghe nói là cùng ngoại quốc một cái cái gì đoàn đội tỉ thí kết quả cấp thua ngày hôm qua thắng một hồi lao ra từ sức mạnh mười phần lâm tới thời điểm ta còn nghe hắn nói phải bỏ tiền lộng một cái chuyên nghiệp rất lợi hại đoàn đội chuyên sát ngoại quốc những cái đó đoàn thể đúng thẩm sán cơ hồ sắp sợ ngây người chơi chơi trò chơi đúng vậy đồng bằng trịnh trọng gật đầu thẩm sán không biết nói cái gì cho phải xe vững vàng sử tiến thẩm thị trang viên trang viên vẫn là vài thập niên như một ngày an tĩnh Thẩm Sán xuống xe, nhìn Tu sửa thập phần lịch sự tao nhã lại mang theo một tia cổ điển ý nhị trang viên, khoe miệng gợi lên một tia cười, bước nhanh vào nhà, Thái gia gia. Thẩm Thiên Hào ăn mặc một thân hắc lụa đường trang, ngồi ở trong phòng khách chính cầm di động không biết muốn chơi cái gì, nghe được Thẩm Sán kêu hắn, lập tức đem điện thoại giấu đi, mặt mày hớn hở tiếp đón Thẩm Sán, "Sán Sán tới, chạy nhanh lại đây, làm Thái gia gia nhìn xem ngươi gầy không." Thẩm Sán qua đi, sờ sờ mặt, "Không đâu, vẫn là trắng trẻo mập mạp." Thẩm Thiên Hảo trên dưới đánh giá nàng, ai nói không ổn, ta nhìn gầy, cũng đen. Thẩm Sán lập tức lấy ra di động tự chụp, không à, vẫn là như vậy, Thái Gia Gia là đau ta, mỗi lần nhìn đến ta đều cảm thấy ta gầy. Thẩm Thiên Hảo cười, tiểu nha đầu, còn biết Thái Gia Gia thương ngươi à, Thái Gia Gia cho ngươi để lại thứ tốt, trong chốc lát ta ra hai cùng nhau ăn à. Thẩm Sán cười gật đầu, Thẩm Thiên Hảo sờ sờ Thẩm Sán đầu tóc, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi tiến giới giải trí chơi. Thẩm Sán ừ một tiếng bưng lên trên bàn nước uống mấy khẩu chơi liền chơi đi dù sao ngươi còn nhỏ hiện tại tưởng chơi cái gì liền chạy nhanh chơi thầm thiên hào một chút đều không phản đối hắn hiện tại tuổi càng lớn tính tình liền càng là thông thấu cũng càng là bình thản thời trước cái loại này đem người phân ba bảy loại tính tình đã sớm ma bình hiện tại đối đãi người nào cơ hồ đều là bình đẳng hắn cũng sẽ không khinh thường giới giải trí những cái đó minh tinh tương phản còn cảm thấy tiến giới giải trí hẳn là rất thú vị chỉ là không được gọi người khi dễ ngươi biết không, nếu là ai không có mắt khi dễ đến ngươi trên đầu, ngươi liền cùng Thái gia gia nói, con Thái gia gia cho ngươi hết giận. Hảo a, thẩm sán mặt mày đều là cười, ta nghe Thái gia gia, nàng này phó ngoan ngoãn bộ dáng lấy lòng thẩm Thiên Hảo, thẩm Thiên Hảo lại xoa xoa nàng tóc, ngươi chụp cái kia chân nhân tú hôm nay liền phải bá, ta đã cho ngươi cứu cứu bọn họ đều gọi điện thoại, trong chốc lát bọn họ tới, chúng ta một bên liên hoan một bên xem TV. Thái gia gia cũng nhìn một cái chúng ta sán sán chụp chân nhân tú bộ răng gì. Thẩm sán xem bên ngoài sắc trời tiệm trầm, biết thẩm vệ quốc bọn họ hẳn là mau tới rồi, liền cùng thẩm thiên hào làm lũng. Ma thẩm thiên hào cho phép nàng hảo chút chỗ tốt. Quả nhiên, qua không trong chốc lát, thẩm sán liền nghe được bên ngoài có xe sử tiến thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, nàng nghe được thẩm kiến quốc thanh âm, gia gia, gì sự a đem chúng ta đều gọi tới. Thẩm kiến quốc mang theo dư thần đẩy cửa mà vào, phía sau thẩm an buốt cái mũi tiến vào. Theo sau là thẩm trí quốc một nhà ba người, thẩm vệ quốc một nhà ba người tới trầm điểm, tới lúc sau, đều đã mau ăn cơm. Thẩm vệ quốc mới ngồi xuống, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương liền tới rồi. Thẩm thiên hào gọi người bãi cơm, đại gia ngồi định rồi, hắn liền đem tivi mở ra, lầu chính là trước hai năm mới trang hoàng quá, tivi tưởng làm siêu cấp đại, mặt trên treo tivi cũng rất lớn, ở nhà ăn ăn cơm, ly thật xa xem tivi cũng thập phần rõ ràng. Bãi cơm, thẩm thiên hào mới nói. Nhà chúng ta sán sán chụp chân nhân tú lập tức liền phải bá ra, ta đem các ngươi gọi tới đại gia cùng nhau nhìn xem, tốt đâu, chúng ta cổ vũ sán sán, không tốt, các ngươi cũng cho nàng chọn chọn tật xấu. Lưu Linh vừa nghe cười sờ sờ thẩm sán đầu, chúng ta sán sán chụp A, kia nhất định đến hảo hảo xem xem. Thẩm kiến quốc lập tức ba lại đây hỏi thẩm sán, cái gì nội dung chân nhân tú A? Mấy năm nay chân nhân tú lĩnh hỏa, ngươi chụp chính là cái nào đài? Thẩm sán nhất nhất trả lời. Thẩm kiến quốc nói Hoang dã cầu sinh A, thật đúng là rất thích hợp ngươi. Chương 942 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương Bắt đầu rồi. Thẩm An đem TV điều tới rồi thẩm sán theo như lời cái kêu đài. Mà lúc này, vừa lúc bữa tối kết thúc, đại gia liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trong phòng khách. May mắn thẩm thiên hảo phòng khách đủ đại, sofa liền thả vài tổ, bằng không nhiều thế này người còn trang không dưới đâu. Hoang dã cầu sinh bắt đầu. Trước hết là tiết mục tổ cùng người chủ trì lên sân khấu, sau đó người chủ trì bắt đầu kể ra ở hiện đại xã hội các minh tinh như thế nào vứt lại hiện có hết thể trở về nguyên thủy. Lại là minh tinh cái một đám lên sân khấu giảng thuật chính mình lần này lưu hành. Đương nhiên, này đó đều là sau lại cố ý thu. Tiết mục chính thức bắt đầu, đầu tiên là người chủ trì mang theo tiết mục tổ gõ vang một đám minh tinh ra cửa phòng. Tới rồi thẩm sán nơi này thời điểm, thẩm thiên hảo cười tủm tìm nói, vẫn là chúng ta sán sán nhất hiểu lễ phép. Sớm liền rời giường đổi hảo quần áo, không giống nào đó người như vậy làm sụp. Lưu Linh cười nói, nhìn tới nhìn lui vẫn là chúng ta sán sán xinh đẹp nhất, không hóa trang cũng so với kia chút minh tinh hóa trang tu đổ phải đẹp nhiều. Mọi người đều gật đầu, chỉ nói thẩm sán loại này thiên nhiên mỹ nữ mới đẹp nhất. Những người này không cần tiền giường như khen, khen thẩm sán chính mình đều ngượng ngùng. Kế tiếp chính là này đó minh tinh ngồi máy bay, ngồi ô tô chạy tới quay chủ mà. đương tới rồi kia non xanh nước biết giờ địa phương mọi người đều khen ngợi cái này địa phương phong cảnh không tồi, không khí cũng hảo, khó được non xanh nước biếc. ở tiết mục tổ tuyên bố các minh tinh đều không được lưu lại hiện đại vật phẩm, sau đó chỉ bằng chính mình năng lực tại đây phiến núi rừng chung sinh tồn ba ngày hai đêm thời điểm, thẩm thiên hảo không khỏi vỗ tay. này đối chúng ta sán sán tới nói là chút lòng thành a. sau đó thẩm vệ quốc nhìn về phía thẩm lâm tiên, vẫn là muội muội sẽ giáo dưỡng hải tử, xem đem sán sán dưỡng thật tốt. đương nhìn đến thẩm sán dẫn người đi núi rừng chặt cây. Sau đó cầm nhánh cây đem truyền ở trên cây xà đóng đinh khi, thẩm vệ quốc cười nhìn thẩm quân, lâm tiên à, ngươi phí phí lực khí hảo hảo dạy dỗ một chút quân tử mấy cái, ngươi xem nhà chúng ta này ba vị nam sĩ, còn không có sán sán một cái nữ hải sinh tồn năng lực cường, này không thể được. Thẩm thiên hảo cũng đem đau lòng tôn tử tâm tư vứt đến sau đầu, lâm tiên, chịu thời gian ngươi cũng toàn bộ hoang dã cầu sinh, làm quân tử mấy cái thích đứng một chút, chúng ta lão thẩm ra không thể ra phế vợt. Được xưng là phế vật thẩm quân ba người khóc không ra nước mắt. Thẩm lâm tiên nơi này còn không có đáp ứng đâu, nàng trong túi di động liền vang cái không ngừng. Đầu tiên là tiếu nhỏ dài đánh tới điện thoại, di động một hồi nàng liền nói cái không ngừng. Lâm tiên, ngươi cũng không thể làm việc không địa đạo a ngươi xem ngươi đem sán sán dưỡng thật tốt, ngươi xem nhà của chúng ta tiểu phong, so sán sán lớn mấy tuổi đâu, hiện tại gì đều không biết, này nếu là ném văng ra còn không được đói chết ta, ta cùng hắn ba đều là ăn qua đại khổ. Như thế nào đứa nhỏ này liền? Lâm Tiên, ngươi chịu cái thời gian làm cái ban đi, đem nhà chúng ta này đó Hùng hài tử đều mang lên, ngươi cấp hảo hảo huấn một huấn." Thẩm Lâm Tiên cười khổ, "Hảo." Nàng lại đối thẩm vệ quốc mấy cái nói, "Ai lúc trước đau lòng sán sán tới, nói ta như vậy giáo hài tử không được, hài tử quá chịu tội, hiện tại như thế nào?" Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại lại vang lên, Thẩm Lâm Tiên chuyển được, dư mạn thanh âm vang lên, "Lâm Tiên, ta nghe nhỏ dài nói muốn đem Tiểu Phong đưa ngươi kia ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à muôn huấn liền nhà của chúng ta tiểu hàng một khối mang lên bên này dư mạng điện thoại mới quải sở san san điện thoại cũng vang lên yêu cầu đem nàng nhi tử sở du cũng mang lên cuối cùng bạch thanh gọi điện thoại tới là đòi lại nhân tình làm thẩm lâm tiên hỗ trợ cho hắn nhi tử bạch hàm hảo hảo huấn luyện một chút một đám điện thoại liên tiếp vang lên ở chân nhân tú kết thúc thời điểm thẩm lâm tiên đều còn không có tiếp xong điện thoại nàng nhìn xem hàn dương bất đắc dĩ nhún vai. Tính, bất thời giờ tổ chức một lần hoang dã cầu sinh đi, đêm này đó hải tử đều mang lên. Nên, thẩm vệ quốc cắn răng, hiện tại bọn nhỏ chính là quá sống trong nung lùa, nên làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Thẩm quân mấy cái cười khổ, nhưng không lay chuyển được nhà mình ba mẹ. Còn nữa, bọn họ cũng rất hâm mộ thẩm sán, xem thẩm sán nhiều lợi hại a, quả thực chính là sinh tồn tay thiện nghệ a. đốn tuổi kiến phòng, nhóm lửa nấu cơm, thiêu chế gốm sứ, cơ hội liền không có sẽ không. Cùng thẩm sán so sánh với, bọn họ thật sự chính là phế vật cũng trách không được thái ra ra xem bọn họ không vừa mắt đâu. Thẩm quân liền suy nghĩ, nếu là kêu cô cô vấn luyện lập tức, có phải hay không bọn họ cũng có thể giống thẩm sán như vậy lợi hại. Xem xong chân nhân tú đã quá muộn, trừ bỏ thẩm vệ quốc bởi vì có chuyện muốn vội ngồi xe đi rồi, giữ lại người đều túc ở chỗ này. Thẩm sán trực tiếp đi xuân hoa viên, mới tắm rồi, còn không có tới kịp thổi tóc, di động liền văng lên. La Phương tỷ đánh tới điện thoại. Thẩm Sán một tiếp liền nghe được Phương Tỷ kích động thanh âm, sán sán, ngươi lên hot sệ ấp, cái này ngươi thật sự phát hỏa, ngươi mau xem, mau nhìn xem a. Thẩm Sán treo điện thoại lúc sau lấy ra di động đi lục soát, lục soát tên nàng lúc sau, phía dưới có quan hệ nàng đưa tin làm người nhìn đều cảm thấy hoa cả mắt. Thẩm Sán từng điều đi xem, đa số đều là khen nàng. Tỷ như nói nói này một cái, Thẩm Sán không phải là ngoại tinh nhân bám vào người đi. Rất khó tưởng tượng được đến hiện đại xã hội còn có lợi hại như vậy nữ hài tử. Quả thực chính là bạn gái lực bạo liều A, ta muốn hỏi một chút, thẩm sán, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Là ngươi không am hiểu. Ngươi như vậy kêu chúng ta này đó nam đồng chí quả thực không có đường sống A. Còn có này một cái, hiện đại xã hội âm thịnh dương suy ở thẩm sán trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, một cái 18 tuổi tiểu cô nương chẳng những là học bá, vẫn là sinh tồn tay thiện nghệ, kêu chúng ta này đó thúc thúc đối nhìn đều tự biết xấu hổ. Vê đút, vê đút, vê đút. Còn có này một cái, Thẩm sán thẩm sán ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thẩm sán, ngươi lớn tiếng nói cho chúng ta biết, còn có cái gì là ngươi sẽ không. Nếu có thể cưới thẩm sán làm vợ, kia quả thực là nhân sinh chi phúc, có như vậy một cái tức phụ, liền hoàn toàn có thể nằm cái gì đều không làm, thật là lười người phúc cấm a. Trên lầu cút xéo, thẩm sán, ngươi có bạn trai không có. Thật nhiều đều là phấn thẩm sán. Đương nhiên, có phấn cũng có hắc, trên mạng cũng có hắc tử nhảy nhót. Bọn họ cũng nói không nên lời thẩm sán nơi nào không tốt, liền nói thẩm sán làm ra vẻ, còn nói tiết mục tổ có phải hay không thu thẩm sán chỗ tốt, vì cái gì một cái tiết mục tám minh tinh, liền hiện ra một cái thẩm sán tới. Còn có người không tin thẩm sán như vậy điểm hài tử lại là như vậy lợi hại, nói thẩm sán không biết có cái gì lợi hại hậu trường, thế cho nên tiết mục tổ như vậy phùng nàng. Đối với hát tử, thẩm sán không như thế nào để ý tới. Nàng vui dạo dực nhìn trên mạng fan khen nàng những lời này đó, sau đó. Thẩm Sán liền thu được Phương Tỷ phát tới tin tức, Phương Tỷ yêu cầu Thẩm Sán lập tức khai thông mịn bù. Thẩm Sán nhìn tin tức lúc sau liền khai thông mịn bù, sau đó chú ý Phương Tỷ. Sau một lát, Thẩm Sán lưỡi bù phía dưới liền có trên dưới một trăm điều hồi phục, bạn tốt cũng có mấy ngàn, thậm chí còn còn ở hướng về phía trước tăng lên. Lại quá hơn mười phút, Thẩm Sán lưỡi bù bạn tốt liền thượng vạn, này nhưng đều là thật thật tại tại phèn, cũng không phải là tiêu tiền mua cương thi phấn. Thẩm Sán thế mới biết, nàng là thật sự phát hỏa, một đêm bạo hồng. Thẩm sán đang xem vợi bồ, di động của nàng lại văng lên. Thẩm sán xem cũng chưa xem liên tiếp, sau đó, nàng liền nghe được Lan Trọng Bình thanh âm. Thẩm sán, ngươi quả thực đều ta quá thất vọng rồi, ta biết ta và ngươi chia tay ngươi sẽ thực thương tâm, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tự sang ngã, ngươi thế nhưng tự cam rơi xuống đến đi làm con hát. Thẩm sán lưu loát treo di động, trực tiếp đem Lan Trọng Bình kéo vào sổ đen. mươi 943 thử kính. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất chương. Thẩm sán ra cửa mua đồ vật thế nhưng bị người nhận ra tới, bị vài người vây quanh muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Nàng cười ký danh, hợp ảnh lúc sau nhanh chóng rút lui. Tuy rằng nhận thức nàng người không nhiều lắm, nhưng ở ngoài có người nhận biết, có người truy phủng, loại cảm giác này kêu thẩm sán trong lòng nói không nên lời tư vị. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng trải qua sự tình lại nhiều, tâm trí sớm đã thành thục, thực có thể phân rõ được mất lợi và hại, tuy nói cũng có chút cao hứng, đảo còn không đến mức đắc ý vây báo. Nhưng nếu là không trải qua chuyện gì, đột nhiên một đêm bạo hồng người, chỉ sợ là muốn bay lên. Thẩm sán lúc này mới minh bạch vì người nào nhóm thường nói đang ở giới giải trí dễ dàng bị lạc chính mình. Cái này vòng dễ dàng đem mọi người dục vọng đồ vật phóng đại, phóng đại đến làm người đem khống không được. Nàng nghĩ đến thẩm lâm tiên thường nói luyện tâm, cảm thấy ở cái này trong vòng chìm nổi lúc sau còn có thể bảo trì chính mình điểm mấu chốt, đó là chân chính luyện tâm. Thẩm sán đi siêu thị mua đồ vật sách theo trở về lúc sau. Lấy ra di động cấp Thẩm Lâm Tiên gọi điện thoại, đem nàng cảm thụ cùng Thẩm Lâm Tiên nói một lần. Thẩm Lâm Tiên nghe xong cười, chúng ta sán sán trưởng thành. Trường không lớn lên khắc nói, Thẩm Sán đến thiên khích lệ vẫn là rất cao hứng, nàng vô cùng cao hứng tự thể nghiệm đem trong nhà quét tước một lần, sau đó nghĩ đến phương tỷ theo như lời thử kính, liền bắt đầu thay quần áo trang điểm trải chuốt. Bởi vì nàng sở muốn sắm vai nhân vật là một cái ma nữ, Thẩm Sán liền đem bình thường những cái đó tiên khí phiêu phiêu quần áo vứt bỏ từ tủ quần áo nhảy ra một cái màu đỏ váy dài, nàng đem tóc cuốn lên, cầm đồ trang điểm ngồi vào trước gương đầu hóa một cái thực mỹ hoặc trang dung, hóa hảo trang, thẩm sán quả thực giống thay đổi một người giống nhau, nàng ngó trái ngó phải, vui dạo dược cầm di động tự chụp, chụp xong rồi, thẩm sán lấy lên xe chìa khóa, lái xe đi thử kính địa phương, thử kính địa điểm là thích thị kỳ hạ một nhà khách sạn, thẩm sán đem xe đình hảo, tìm tương quan nhân viên lãnh một phần thử kính thông chi đơn, mặt trên có thử kính dây số nàng mới lanh xong đơn tử phương tỷ liền vội vã lại đây nhìn đến thẩm sán sớm đã chuẩn bị tốt lúc này mới đại tùng một hơi tiểu cô nãi nãi, ngươi là thật rất tự giác tiêu ta tỉnh không ít chuyện ta còn sợ ngươi chậm trễ xong việc đâu phương tỷ trước kia mang theo một vị nghệ sĩ chính là cái hốn cũng cùng thẩm sán như vậy tuổi nhỏ thực không ký sự chuyện gì đều phải phương tỷ tam thôi tứ thỉnh phương tỷ dẫn hắn một hồi thật sự là mệt muốn chết rồi phía sau vị kia nghệ sĩ phát hỏa còn không nhớ phương tỷ hảo một chân đem phương tỷ cấp đạp Phương Tỷ thương tâm hảo một thời gian. Ban đầu Phương Tỷ là không muốn lại dẫn người, nhưng ai kêu thẩm an cảm thấy nàng cái này người quản lý cũng không tệ lắm. Lăng là cho nàng an bài thẩm sán cùng kỷ hạo đâu, nàng lại không lay chuyển được lão bản, còn phải mang theo. Nàng đều làm tốt chịu khổ bị liên lụy tính toán, lại không nghĩ rằng này hai cái nghệ sĩ tuổi không lớn, chính là thật hiểu chuyện, tự lập năng lực lại cường, tiêu Phương Tỷ tỉ tình nhiều sự. Phương Tỷ trên dưới đánh giá thẩm sán mặc quần áo trang điểm, đối nàng thực vừa lòng, suy nghĩ của ngươi thực hảo. Mà lúc này thử kính cửa phòng ngoại trong đại sảnh đã tới hảo những người này, đa số là nữ hài tử, một đám thanh xuân xinh đẹp, trang điểm các cụ phong tình. Có tiên khí phiêu phiêu, có thanh tú điển nhã, cũng có tựa thẩm sán như vậy mị hoặc, còn có trang điểm tương đương gợi cảm. Thẩm sán nhìn một vòng nhưng tính khai mắt. Đồng thời, cũng biết lần này thử kính cạnh tranh có bao nhiêu đại. Nàng may mắn chính mình hảo hảo trang điểm một phen, cũng hóa trang, bằng không, ở đông đảo mỹ nữ bên trong, nàng thật đúng là phải bị bào phủ tố nhan lại như thế nào đẹp cũng so ra kém nhân gia tỉ mỉ tạo hình đi huống chi này đó mỹ nữ mười tám chín tuổi hai mươi mấy tuổi cũng co vài cái đúng là nhân sinh tốt nhất niên hoa so tố nhan nhân gia cũng không kém cái gì chính là những người này cũng không có một cái tố nhan tới phương tỷ đem thẩm sáng kéo đến một bên nhẹ dọn dặn dò ngươi hóa trang là được rồi tuy rằng ngươi tố nhan cũng rất đẹp nhưng rốt cuộc nhạt nhau chút còn nữa thử kính thời điểm sẽ cho thẩm đạo một loại ngươi không phải rất coi trọng này bộ diễn ấn tượng lần này ngươi làm thực hảo thẩm sán cười cười nàng đang muốn cùng phương tỷ nói chuyện liền nghe được trợ thủ kêu tên thanh âm lại nhìn đến một cái trang điểm thực tiên khi nữ hải tử vào phòng còn không có hai phút nữ hải tử liền khóc lóc chạy ra mọi người đều là sửng sốt vẫn là thẩm sán thính lực hảo nghe được cách ván cửa truyền đến thẩm kiến quốc quán giận thanh này đều người nào a còn tuổi nhỏ liền chỉnh dung chỉnh một cùng cương thi mặt Liền này còn tưởng diễn điện ảnh, các ngươi nhưng thật ra nói nói, nàng như thế nào ấn yêu cầu của ta làm biểu tình. Mẹ nó. Thầm kiến quốc mắng một câu, hiện tại cái này trong vòng nhân tâm di động, nhiều ít diễn viên chịu không nổi dụ hoặc đi chỉnh dung, làm cho hảo diễn viên càng ngày càng ít, chọn cái thuần thiên nhiên gương mặt cũng như vậy cố sức. Thầm sán sửng sốt một chút, nghĩ lại vừa rồi nữ hài tử kia diện mạo, sắc thật thực biến hữu, hẳn là chính là chỉnh dung. Lại nghe được trợ thủ kêu tên thanh âm. Thẩm sán lại xem tiếp theo cái đi vào nữ hài tử, cái này nữ hài tử xương gò má có điểm cao, người liền hiện có chút khắc nghiệt, hơn nữa, môi cũng quá mỏng, dễ dàng sinh miệng lươi thị phi. Nữ hài đi vào có 5 phút ra tới, sắc mặt cũng thật không tốt, hẳn là ở bên trong bị mắng. Cái thứ 3 đi vào nữ hài tử một chương viên mặt, mặt phình phình thực đáng yêu. Thẩm sán cẩn thận quan sát một phen, hơi chút đẩy tính, liền kết luận cái này nữ hài tử tướng mạo thực hảo, tuy rằng lần này khả năng tuyển không thượng nhưng là cái này nữ hải tướng mạo đi lên xem là cái có hậu phúc sau này khả năng bởi vì một bộ diễn mà đỏ tía nàng lại liên tiếp nhìn vài cá nhân tướng mạo phát hiện có mấy cái chỉnh dung chỉnh dung kia mấy cái nữ hải vốn dĩ hảo hảo dung nhan cấp hạ dao nhỏ trước kia thế nào nhìn không ra tới nhưng này một chỉnh lại là đem phúc khí đều cấp chỉnh không có có một cái nữ hải chỉnh kia kêu, kêu một cái thảm không nỡ nhìn không phải nói khó coi gì đó mà là đối với thẩm sán loại này tu sĩ tới xem thật sự là Tướng Mạo quá kém, chính là một cái chẳng làm nên trò chống gì, hôn nhân bất hạnh, còn sẽ bị gia bạo, cuối cùng đuổi ra khỏi nhà, mình không rời nhà, tuổi già không nơi nương tựa, thê thảm mà chết tướng Mạo. Nhìn vai cái tướng Mạo, rốt cuộc đến phiên Thẩm Sán. Thẩm Sán đẩy cửa mà vào. Thẩm Kiến Quốc đang ở phát giận, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Sán, cả người đều ngây người. Hắn nơi này phát ngốc, Thẩm Sán đứng ở cách đó không xa thản nhiên mà đứng. Sau đó, Thẩm Kiến Quốc trợ lý đẩy đẩy Thẩm Kiến Quốc, Thẩm Đạo. Ngài. Thẩm kiến quốc hoàn hồn, khu một tiếng, thẩm sán đi, xem qua nguyên tắc sao. Thẩm sán gật đầu, xem qua. Thẩm kiến quốc cười tủm tỉm nói, vậy ngươi cho ta biểu diễn một chút xinh đẹp lâm trung trước kia một màn. ách, Thẩm sán rất muốn nói nhị cứu, có thể hay không cấp khai cái cửa sau. Nhưng xem thẩm kiến quốc cười cáo già dạng, nàng liền biết thẩm kiến quốc khẳng định còn sẽ đối nàng nghiêm khắc yêu cầu. Thẩm sán hít sâu một hơi ớt ủ cảm tình, nàng hơi hơi đóng một chút đôi mắt, lại trợn mắt thời điểm con ánh mắt của nàng phức tạp cực kỳ thẩm sán xem cũng chưa xem trên mặt đất dơ là không dơ cả người như một đoá bị người hung hăng bẻ ném tới trên mặt đất hoa giống nhau suy sụp ngã xuống đất trên người nàng thật dài váy đỏ làn váy phiêu tán như hoa đoá giống nhau hồng váy làm nổi bật hiện thẩm sán mặt càng trắng ngũ quăn cũng càng thêm xuất sắc có một loại thê thảm tới rồi cực điểm mỹ mỹ trói mắt nàng khoe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt nàng khoe miệng lại câu lấy sán lạn tươi cười ánh mắt càng thêm phức tạp có hồi ức có hối hận Có hạnh phúc, còn có một loại nói không nên lời hận. Cái gì là người, cái gì là ma, cái gì là tiên. Thẩm Sán lanh trào cười, tiên liền nhất định cao quý sao. Cao quý không phải thân phận, mà là kia trái tim, ha hả, nàng dương mắt bình tĩnh nhìn một chỗ. Ngươi biết không, ta thực hối hận, hối hận nhận thức ngươi, nếu là thời gian chảy ngược, ta nguyện cả đời không biết quân. Thẩm Sán cười, tươi cười càng thêm thê mỹ kinh người, nàng đôi mắt nhắm lại, tay vô lực rũ xuống lại một giọt nước mắt theo nàng trắng tinh gỏ má lan xuống trình gian nhà ở lúc này tựa hồ đều cảm nhiễm một loại thập phần thê lương gọi người đau lòng tới rồi cực điểm linh ngũ tạng lục phủ đều rào đau không khí thẩm sán biểu diễn cũng không kịch liệt chỉ là nhàn nhạt nhuốm đẫm giống như là một bức tranh thủy mặc như vậy nhàn nhạt tô màu nhưng cuối cùng rồi lại như vậy đả động nhân tâm một thất toàn tĩnh, mọi người tĩnh ước chừng có một phút mới có người kêu một tiếng hảo thẩm sán mở to mắt lưu loát đứng dậy. Hướng tới thẩm kiến quốc bên kia túi mình bái chào ta biểu diễn kết thúc thẩm kiến quốc cười cười lấy bút trên giấy viết cái gì hảo trở về trở thông chi đi thẩm sán cười cáo từ lui về phía sau đến cạnh cửa mới đẩy cửa đi ra ngoài là cái hiểu lễ phép thẩm kiến quốc bên cạnh là biên kịch hắn cười cùng thẩm kiến quốc nói ta xem cái này diễn viên thực hảo nàng vừa tiến đến ta liền cảm giác nàng đúng là xinh đẹp xinh đẹp nên là cái dạng này chương chín trăm bốn mươi bốn rùa thẩm kiến quốc mí môi nhìn nhìn lại đi thẩm sán đi ra ngoài phương tỷ chạy nhanh chào đón thế nào thẩm sán cười khẽ chiều phương tỷ đưa mắt ra hiệu sau đó tiếp nhận chính mình bao liền đi ra ngoài phương tỷ chạy nhanh đuổi theo chờ ra tới thẩm sán mới nhẹ giọng nói thực hảo phương tỷ lập tức can tâm tiếc hảo ta về trước công ty ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi thẩm sán gật đầu lấy ra chìa khóa xe mới muốn lái xe không nghĩ nên diện gặp phải một người